Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Kinh Hỷ à, Đã lâu rồi, Kinh Hỷ mới lại xuất hiện trên kênh Đất Đồng à, Thời gian dựa qua bạn ấy bận với một bộ truyền dài phát ở trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ đó à, Đó là bộ truyền tiểu thuyết âm dương công vụ, một bộ truyền rất là hay, hiện tại đã đi được 3 phần rồi Quý thân giả nếu như chưa nghe thì tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay Kinh Thị gửi đến cho chúng ta tập truyện ngắn Chuyến xe quỷ ám. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Cho con ngủ xong, lang Anh đi ra ngoài phòng khách. Thấy chồng đang lúi húi dọn đồ chơi của con lại Dạo vừa rồi Dũng với Tăng Ca khá nhiều Anh nói là làm xong công việc để chuẩn bị đi chơi Cô vừa dọn đồ cùng anh, vừa khẽ hỏi Anh xin ghi phép chưa? Anh xin rồi, nghỉ một tuần <cười> Thả hồ đi chơi Gia đình nhỏ này rất thích đi du lịch Hồi sinh viên hai người đều ở trong câu lạc bộ phực của trường Cũng từ một chuyến du lịch vùng cao mà đến với nhau em lên đây, anh cho xem cái này. Dũng kéo tay vợ ngồi lên sofa, phấn khích mở ipad ra. Trên màn hình hiện ra một chiếc xe du lịch, loại xe 16 chỗ tranh đã được cải tạo ở bên trong, đủ cho một gia đình sinh hoạt như bình thường, lại có thể kéo phần khung sau lên trở thành một cái trại nhỏ ngoài trời. À, không phải anh định mua cái này đó chứ? <cười> em thấy sao? Thấy không? Lang ôm lấy chồng, thơm chuột một cái, ngửi được mùi du lịch là cả hai mắt cô phát sáng như sau trời. <cười> thích chứ? Bôn chắc nó cũng thích lắm á. Nhưng mà giá cả sao? Xe này mới chắc mắc lắm hả? Không đâu, xe này đã qua sử dụng được cải tạo lại thôi. Bây giờ nhà mình có thêm bôn rồi, không thể vượt xe máy được nữa. Ô tô thì nhỏ thì cũng bất tiện, mà so về giá thì cũng như nhau. Hơn nữa xe này bên gara của thằng Minh cải tàu lại, cho nên nó lấy giá mềm thôi. Minh là bạn học thời cấp 3 của Dũng. Sau khi tốt nghiệp, anh không học đại học mà học nghề sửa ô tô. Thời buổi này con người hơn nhau ở cái đầu chứ không phải là tên công việc. Nghe hai từ học nghề thì không có sang mộm. Nhưng mà vì biết tính toán và nỗ lực, nên so ra lương hai vợ chồng học đại học như Dũng và Lan Anh. Chẳng thấm vào đâu so với thu nhập Từ gara sửa ô tô của mình Khoảng những năm 2019 trở lại đây Nhu cầu cải tạo ô tô du lịch ngày càng lớn Mà gara của mình cũng được coi là đi đầu trong phong trào Anh tái chế ô tô đã qua sử dụng Tận dụng tối đa những phụ tùng của xe để giảm chi phí Cho nên so với thị trường Gara của anh luôn đưa ra mức giá ưu đãi nhất với khách hàng Đến ngày nhận xe Hai vợ chồng đưa cả bé Bon đi cùng. Thằng bé còn chưa đầy 4 tuổi, nhưng rất là nghịch ngợm. Bựa vào Ga-ra là xà xuống đất, chạy tung tăng khắp nơi. Trong lúc Minh và Dũng nói chuyện, Lan Anh chạy theo thằng bé muốn hụt cả hơi. Lúc này Ga-ra không có nhiều người, vì đã chịu muộn, nên chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp ở các góc. Ga-ra tương đối lớn, chia làm hai tầng. Bên dưới là để sửa chữa, Bên trên bài bán các loại phụ tùng, dầu nhớt, đồ trang trí xe hơi, rất nhiều Để có được cơ ngơi này, mình và nhân viên của mình đã phải mấy năm nỗ lực Ông trời quả không phụ lòng người, có cố gắng sẽ có đền đáp Đang mải mê nhìn lên tầng 2 là Anh chợt nghe ầm một tiếng Cô giật bắn mình, vội vàng nhìn qua nơi phát ra âm thanh Ngay sau đó là tiếng cô Bôn khóc tré lên Cô tá hỏa, vội chạy qua xem Thấy con trai mình không biết làm như thế nào Mà lại leo được vào bên trong chiếc du lịch Đang đập cửa ầm ầm nội ra Mặt mũi vàng vụ nước mắt Cô vội đẩy cửa sang Bế con ra ngoài dỗ dành một lúc Thằng bé mới nín khóc Mẹ chẳng bọn không được chạy lưng tính rồi Con thấy không? Tự con nhốt mình trong xe đó Nếu như mà không có người lớn ở đây thì sao? Lần sau không có được tự tiện vậy nghe chưa? Cú Bồn phụng việu, dụi đầu vào lòng mẹ. Sau đó mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào bên trong xe với cặp mắt đỏ hoe. Lăng Anh cũng không để ý, bế con lên, sau đó đi về phía văn phòng Gara. ra. Lúc này Minh và Dũng cũng đã nói chuyện xong xuôi, chắc là vừa thanh toán tiền xe. Hai vợ chồng tạm biệt Minh, sau đó nhân viên Gara ra lái xe cùng về nhà bọn họ. Sân nhà Lăng Anh khá rộng. Dọn một góc để cho xe vào Cũng vẫn thoải mái sân chơi cho con Trong lúc Lan Anh nấu nướng trong bếp Dũng và con trai ra ngoài sân Trải chiếu cho con ngồi chơi xếp hình Còn mình thì bắt đầu tái mái xem xét chiếc xe Dũng trèo vào bên trong Đánh mắt nhìn ra ngoài Thấy con trai vẫn đang ngồi nghịch những thanh gỗ nhỏ Anh mới yên tâm kiểm tra mọi thứ bên trong Từ lúc quen Lan Anh Hai vợ chồng đã luôn mong muốn một ngày sẽ có chiếc xe du lịch của riêng mình. Bây giờ thật sự đã nằm trong tay. Dũng không kiềm được mà vỗ vỗ vô lăng. Miệng ngân nga hát mấy câu vu vơ không biết nghe ở đâu. Mãi xem xe, anh quên mất coupon còn chơi ở bên ngoài. Đến khi làng anh nấu cơm xong đi ra, gõ mấy cái vào cửa kính xe mà nói. Nè, hai bố con vô đưa tay ăn cơm đi thôi, em nấu xong hết cả rồi. Anh bé còn vào trong xe chơi đó hả? Dũng kéo kính xe xuống hội lại Hả? Em nói gì? Bôn ơi anh Làng anh ngót vào trong Không thấy con đâu thì ngạc nhiên hỏi Không phải nó ngồi chơi ngoài sao? Nãy giờ nó tự ngồi chơi ngoài đó mà là anh nhìn về phía cái chiếu Bên trên bài la liệt đồ chơi Nhưng lại không thấy con đâu Mà cửa cổng thì lại đang mở Trong con kiểu gì Làm gì có ngoài này Dũng nghe vậy thì giật mình vội vàng xuống xe 6 giờ rưỡi tối Trời bắt đầu vào thu cho nên tối nhanh hơn rất nhiều Hai vợ chồng tá hỏa lao đi tìm con Thằng bé ban nãy còn ngồi chơi Bây giờ tự nhiên biến mất rồi Hai người chạy ra ngoài đường Ngó nghiêng khắp nơi Chạy dọc cả một đoạn Tìm sang mấy bụi cây bên rìa đường Cũng không thấy thằng bé đâu Làng anh bắt đầu muốn khóc, mắt cô đỏ hoe Vừa đi vừa gọi con Bôn ơi, con ở đâu rồi Bôn? Trả lời mẹ đi con ơi Dũng cũng không khá hơn là bao Mặt anh dần tái mét hết cả đi Anh từng nghe nói bọn bắt cóc trẻ con Mắt trước mắt sau không để ý tới Là bị ẩm đi ngay Càng nghĩ càng thấy sợ Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ Chỉ mãi chăm chú vào cái xe Mà quên mất đứa con Hàng sớm đã tới giờ cơm Thấy hai vợ chồng chạy loạn Thì liền đi ra hỏi thăm à, Sao thế chú Dũng Có chuyện gì vậy Dũng còn chưa lên tiếng Lan Anh đã mất bình tĩnh mà khóc nứt lên Thằng Bon nhà em chạy đâu mất rồi chị Ngân ơi Em lo nấu cơm Anh Dũng trong con cũng không nên hồn nữa Nè nè từ từ đừng có khóc Thì đã tìm trong nhà chưa Em chưa Thấy cổng mở hé Cho nên nghĩ thằng bôn chạy ra ngoài Cũng chưa có xem trong nhà nữa Bây giờ phải về nhà xem trước đi Bình tĩnh nha Chị Ngân nói cũng có lý Cả ba cùng hai người hàng xóm nữa Lật đật chạy về nhà Người lên tầng Người tìm nhà tắm Phòng vệ sinh Cả cái nhà kho nhỏ ở đầu hồi cũng lật tung lên Mà vẫn không thấy tâm hơi thằng bé đâu Bồn gần 4 tuổi rồi đã biết thưa thì thoảng còn léo nhéo cãi cả các bố mẹ Nếu có ngủ quên ở đâu Thì đồng tĩnh lớn như vậy nãy giờ gào khẳng cả cổ Nó cũng phải nghe thấy chứ Đằng này không nghe được tiếng thằng bé Lăng Anh nhất thời Nghĩ tới chuyện báo cảnh sát Lúc này cô khóc đỏ hoe cả mắt tay rung rung cầm điện thoại định gọi đi Thì nghe tiếng của chị Nhân kêu ở bên ngoài sân Nè, tìm thấy rồi Trời ơi, sao nó chu vô cầm xe ngủ vậy Lăng ném văng cả điện thoại chạy ra Dũng đã chui xuống gầm xe lôi được con Cô mới lao tới ôm lấy thằng bé vẫn còn đang nhắm nghiện mắt ngủ say Không biết vừa rồi bố mẹ và hàng xóm sợ tới sắp vỡ tim Lan Anh vừa sợ vừa giận Giận cả chồng lẫn con Lườm Dũng cháy cả mặt Lại gọi Bon dậy Giáo huấn cho một trận nên thân Hàng xóm động viên và nhắc nhở vài câu Nói ra con tầm tuổi này rất hiếu động Tầm mắt phải dán lên người chúng nó Lơ là dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Hai vợ chồng ăn uống xong xuôi thì cũng 8 giờ Dũng bị vợ hát hủi, Anh cũng biết lỗi của mình Chỉ lần lẽ chọn dẹp bàn ăn Rửa chén đĩa thật sạch sẽ rồi mới đi tắm Làng anh bế bồn vào phòng Dỗ cho con ngủ Thằng bé ngáp trẹo cả quai hàm Mơ màng nhắm mắt thì thầm với mẹ ừ, Bạn bảo gầm xe ngủ ngon thật Làng Anh nhỏ giọng hỏi con Bạn nào Thế Bon Thằng bé mờ mịt lắc đầu Hai mắt đã díp ca lại Làng Anh chỉ nghĩ là bạn ở lớp của con nói như vậy Cũng không để ý thêm Kéo chăn đắp cho con rồi đi ra ngoài Cô tắm rửa xong xuôi Vừa ra ngoài Dũng đã kéo cô qua một bên sofa Ra sức lấy lòng Ừ anh biết sai rồi Thôi đừng giận nữa Hôm nay anh cũng sợ thoát tim mày mà con không xảy ra chuyện gì Phụ nữ thường để tâm những chuyện nhỏ nhặt Lại nhạy cảm Không phải là không có nguyên do Nhưng chỉ cần chồng mình hiểu chuyện một chút To nhỏ một hồi Thì là dễ mềm lòng Chuyện hôm nay cũng coi như một bài học Cho hai vợ chồng Lần sau nhất định không thể để xảy ra nữa Hôm nay có xe mới Vốn là định ăn mừng Nhưng lại suýt nữa thành cãi nhau Dũng tỉ tê một hồi Đã dụ được vợ Hai người lại quấn lấy nhau thật lâu Vợ chồng đầu giường cãi nhau Cuối giường lại làm hòa Hai con người không chung dòng máu Khác giới tính Chẳng có liên hệ gì Yêu và cưới rồi sống với nhau Bát đũa xô lệch là chuyện bình thường Làng Anh vốn là con cú đêm Chuyên viết truyện dạo online Ban đầu chỉ làm cho vui Lâu dần thành công việc chính Không đi dạy tiếng Anh ở trung tâm nữa mà chuyên tâm viết lách. Cô hay thức khuya làm việc thành quen. Dũng đã khuyên nhiều lần nhưng cô chưa sửa được. Anh mặc áo vào, dặn vợ làm việc xong sớm rồi đi ngủ, dành sức sang tuần đi du lịch. Lan anh vào nhà tắm dưới tầng rửa mặt mũi, sau đó ôm laptop ngồi trên sofa bắt đầu làm việc của mình. Gần 12 giờ đêm, bên ngoài chỉ có tiếng lá cây xào sạc, Cùng với âm thanh gõ bàn phím của lăng Anh ở bên trong, cứ vang lên lạch cạch. Thi thoảng ngoài sân lại có tiếng động lạ. Âm thanh sàn sạc như thứ gì đó bị lôi kéo đi. Nhưng Lan Anh chỉ nghĩ là lá cây rơi xuống tạo thành. Đang là mùa thai lá, sáng nào thức dậy cô cũng phải quét dọn một đống lá bằng khô. Đồng hồ điểm một giờ. Lan Anh tháo kính. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa lộc cọc. Âm thanh cô khóc ấy khiến cho cô giật cả mình Dựng thẳng người dậy Thất thần mất mấy giây Giờ này rồi Ai còn gõ cửa chứ Làng anh chưa vội đứng lên Đặt laptop qua một bên Trong một thoáng Cô đã nghĩ là do mình nghe nhầm Nhưng rồi ba tiếng gõ lại vang lên Lần này cô tin chắc Rằng tay mình hoàn toàn bình thường Cô xuống khỏi sofa Tiến gần cánh cửa Càng tiến tới gần, tim cô càng đập loạn nhịp Hai cánh tay vô thức nổi da gà Ai đó? Cô hỏi Đưa tay lại gần cửa Cứ nhà hoàn toàn bằng gỗ Không có gắn kính phủ một màu trắng sữa tiêu chuẩn Tuy rằng màu này hay lắm bẩn Nhưng hai vợ chồng lại rất thích Nên không đổi qua màu cánh dáng Hay là màu tuần gỗ Không có ai đáp lại lời cô Lăng Anh áp tay bộ cửa nghe ngóng Trong đầu không ngừng suy diễn lung tung chuỗi âm thanh gõ cửa này lặp lại Lần này Lăng Anh thật sự bị dọa cho sợ rồi Cô quay đầu Chạy lên trên tầng gấp gáp đến bài cả dép đi trong nhà Cô nhào đến bên giường lay tay Dũng Giọng nói nhỏ nhưng run rẩy Anh ơi anh như có trợ mới sao đó Hả? Trợ trợ mới đâu? Dũng ngồi dậy Dội mắt cho tỉnh ngủ có, có người gọi cửa nhà mình Em hỏi thì không có trả lời Em sợ quá Người ta gọi ba lần rồi Dũng xuống giường Sỏi dép vào Rồi kéo tay vợ đi ra ngoài Anh với lấy cây gậy ở trong góc Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang Điện dưới nhà vẫn sáng Laptop vẫn đang chạy Đồng hồ vẫn trầm rịch chuyển động Hơn một giờ sáng Giờ này mà có trộm cũng không khó tình Làng anh cầm lấy cây chổi Đi theo sau chồng Hai vợ chồng không ai bảo ai Nhưng mà người nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ Không thiếu gì những chuyện trộm lẻn vào trong nhà Bị phát giác thì xuống tay sát hại chủ nhà Chỉ cần nghe thôi đã thấy khiếp phía rồi Dũng tiến lên bên cửa sổ Nhẹ nhàng vén trèm nhìn qua ô kính Bên ngoài rất là tối Cái đèn đường của khu lại vừa bị hỏng nên anh không thấy được gì cả. đảo mắt mấy vòng cũng không thấy có ai. Ê, em bật đèn ngoài sân lên đi. làng anh vươn tay bật công tắc, đèn ngoài sân bật sáng. bây giờ dũng mới kéo hẳn trèm để nhìn ra. ngoài sân vắng lặng, ngoại trừ chiếc ô tô im lìm ở đó thì không thấy gì cả. Ừ, em có chắc là nghe thấy tiếng gọi cửa không? em chắc chắn mà nghe được tận ba lần á, thì là gì? Nếu mà là trộm thì sao phải gõ cửa? Mà hàng sớm thì nếu có chuyện nhất định sẽ lên tiếng chứ? Hay là em biết chuyện nhiều quá bị sáng rồi? Trời đất ơi, sáng cái gì mà sáng? Nghe thấy thiệt mà. là Anh đánh chồng một cái bồi lưng. Dũng không nói nữa, mở cửa đi ra. Tay vẫn cầm chắc cây gậy. Lan Anh đứng trên thềm nhà. Mắt đảo tứ phía Đúng là không có gì bất thường Cô cũng thử nghĩ Nếu như cô là trộm Đương nhiên không dám gõ cửa Thế chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này Thông báo cho chủ nhà biết là tôi đến ăn trộm hay sao con ngủ mới làm như vậy Nhưng lúc đó cô hoàn toàn tỉnh táo Cú đêm như cô không đến 2 giờ sáng Thì không buồn ngủ được Trong lúc đó Dũng đi quanh xe Cửa xe vẫn khóa Anh còn cẩn thận cúi nhìn xuống dưới gầm xe, bên dưới trống trừng. Lúc này mới yên tâm nói, ơi, không có gì hết, chắc là có con gì đập cửa đó thôi. Dũng đi vào nhà, khóa chặt cửa rồi tắt điện, còn nói đùa soa đầu vợ, <cười> biết chuyện nhiều tao hoa nhập ma rồi, đi ngủ thôi vợ yêu, sợ em ngồi thêm một lúc nữa lại gặp ác mộng đó. Lan Anh nghe lời chồng, không biết nữa. Lát điện tầng một rồi đi theo chồng lên phòng ngủ. Họ không biết rằng ở ngoài cửa thực sự có hai cái bóng đẹp. Một to một nhỏ. Tiếng gõ cửa cũng là do hai cái bóng đó làm ra. Hôm sau Dũng dậy sớm anh phải tới công ty giải quyết chút việc. lan Anh thường ngủ dậy muộn hơn. Bình thường con cũng là Dũng đưa đi học Thằng bé ăn ở trường Nên không có rình rang vào buổi sáng Hôm nay là Chủ nhật Hai mẹ con ở nhà Đại Dũng làm xong việc về Sẽ đi mua các đồ dùng cần thiết Chuẩn bị cho chuyến lên bùng núi du lịch Trong lúc Lan Anh dọn dẹp nhà cửa Sắp xếp các thứ đồ lặt vặt cho ngăn nắp Cô nghe tiếng coupon vui vẻ vang lịch Vào chơi đi Máy bay của em Của em sau đó có tiếng cửa mở, âm thanh vang lên kèn kẹt. Cô dừng tay, nhanh chân chạy ra, sợ con lại tự ý bỏ ra ngoài. Cửa đang mở hé, Bồn đứng ngay gần cửa, tay cứ ôm khư khư cái máy bay nhựa vào người. Mặt mũi phụng phịu giống như đang giận dỗi. Con làm gì Bon Chị gạo sang chơi hả? Bạn tôm đồ máy bay của con... Bon ngước mắt nhìn mẹ chu môi lên Nói với vẻ đầy bức xúc Lan Anh hơi ngạc nhiên Cô mở cửa ra Bên ngoài không có ai Chỉ có con mèo nhà hàng sớm Ngoe ngoảy đuôi đi vào Còn không ngừng kêu ngao ngao rất là to Con mèo này là mèo nhà chị Ngân Nó tên là cá khô Nó ngẩn đầu nhìn cô Cặp mắt mèo láo liên mở lớn Tiếp tục kêu lên Khiến cho cô có chút ván đầu Làng anh đóng cửa lại, rồi hỏi bồn: Bán tôm nào? Anh em tôm cá hả con? bồn không trả lời Nó cứ nhìn chầm chầm vào con mèo đang dụi chân vào mình Thằng bé nhất chân lên, trở lại chiếu ngồi bồn mới chưa đầy 4 tuổi Thi thoảng rất hay kể về các bạn ở lớp Tôm cũng là một trong số đó Bọn trẻ con lúc nhớ lúc quên Cũng rất hay nói những chuyện mà người lớn không thể nào hiểu hết được. Buổi trưa lúc đang cho con ngủ, lang Anh vừa ngủ tiếp đi, thì lại cảm nhận một bàn tay nhỏ bé sờ lên tay mình. Tưởng là bồn muốn ôm mẹ ngủ, cô vươn tay ôm con vào lòng. Ngủ thêm được một lúc, cô cảm thấy cơ thể của mình rất lạnh, giống như đang ôm cả một khối băng trong người. Cô mơ mạng, Muốn mở mắt nhưng không sao mở ra được. Chỉ cảm thấy cả người đều nặng trịch rồi. Đột nhiên một tiếng bịch phát ra. Cô Bồn lập tức khóc ré lên. Lăng anh lúc này mới choàn tỉnh. Bồn bị ngã lăn xuống sàn. thằng bé vừa khóc ẩm tối vừa lơm cơm bò dậy. Cô vội bế con lên. Hỏi xem con có bị đau ở đâu hay không. thằng bé rút vào lòng cô, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, miệng thì miếu máu. Bồn là đứa trẻ hiếu động, không thích bị quát mắng, cũng không có hay khóc. Chắc hẳn là vừa rồi bị ngã giường, giật mình cho nên mới như vậy. Là ngành xoa lưng cho con, hỏi con có uống thêm sữa hay không. Bồn chỉ một mực chui vào lòng mẹ, một lúc sau thì lại ngủ tiếp đi. Đầu giờ chiều, nắng nhạt chiếu qua bãi rèm. Trong căn phòng ngủ lờ mờ hiện lên những mảng bụi li ti bay loạn xạ. Hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trên giường, thì bỗng dưng cánh cửa tủ quần áo tự động mở ra. chuỗi âm thanh kèn kẹt nhẹ nhàng, nhưng vì buổi trưa yên tĩnh, âm thanh ấy vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ. Quần áo gấp đặt trong tủ, giống như bị lúng xuống một khoảng Đồ đang treo ở trên mắt cũng bị kéo sang hai bên. Cảnh tượng lúc này cực kỳ quỷ dị Nghe động Làng Anh hơi giật mình Cô mơ màng dụi mắt Vừa rồi hình như có tiếng mở cửa tủ Cô nghĩ Dũng đã về Vì còn ngái ngủ nên khai hỏi à, Anh về rồi hả? Có một tiếng ừ rất khẽ thôi Như có như không Làng Anh díu cả mắt Không mẩy mây bận tâm đến tiếng đáp có chút kỳ lạ đó im lặng tiếp tục ôm con ngủ đi cửa tủ lúc này cũng từ từ đóng lại khép thật chặt bên trong còn vọng ra âm thanh loạt xoạt như tiếng quần áo va chạm với nhau buổi tối hôm đó cái nhà lái xe ra ngoài mua đồ Dũng là người hào hứng nhất anh không ngừng khen chiếc xe tự máy móc phụ tùng cho tới phụ kiện trang trí mình quả thật là người rất biết cách làm hài lòng khách của mình Cả nhà mua đồ và đi ăn ở trung tâm thương mại Về tới nhà cũng đã hơn 9 giờ tối Khi Lan Anh đưa chìa khóa cắm vào ổ Cửa mở ra Thì bên trong sọc ra một luồng không khí lạnh buốt Khiến cho cô run hết cả mình Thằng Bồn đứng phía sau lưng cô Hai tay bấu chặt lấy chân mẹ Cảm giác giống như vừa có thứ gì đó chạy lướt từ trong nhà ra Hơi rợn tốt gái à, Em sao vậy? Vô nhà đi Để đem đồ vô nè Dũng kệ nệ tay sách nách mang Lan Anh giúp chồng cầm đồ vô trong nhà Bon đột nhiên chạy đến góc nhà Kéo thùng đồ chơi ra Rồi bắt đầu lục tung lên Đem đồ chơi vứt bừa bãi ra đất Lan Anh vừa bực vừa mệt Chống nạnh mà quát con Nè Bon à Sao cứ cứ ném đồ chơi lung tung vậy Nếu mà con còn vứt đồ linh tinh nữa Hãy đem đồ chơi đi cất hết á Thằng bé tản lờ đi Vẫn tiếp tục đào bới Thậm chí còn bậm môi bậm lợi Lật đổ cả cái thùng đi Rồi con tìm cái gì Nếu không tìm được á Con có thể nhờ bố mẹ mà Bới tung thế này lát nữa dọn đồ chơi sẽ rất mệt á Bây giờ thằng bé ngồi phịch xuống sàn Hai chân đạp đạp Mặt mũi miếu máu Rồi khóc trống tôm tôm lấy mất rồi Mai bai của con Thấy nghe khóc là Anh bất đắc dĩ hạ hỏa Ngồi xuống hỏi Tự nhiên sao lại khóc Ai lấy cái gì của con nè Máy bay Máy bay nào Máy bay vàng Tâm lấy rồi Thằng bé khóc lóc thương tâm Dỗ như thế nào cũng không được Làng Anh giúp con tìm kiếm cái máy bay Nhưng không thấy Chỉ đành an ủi con Nè nè nè, thôi con đừng khóc nữa, ngoan Con uh, thử tìm kiếm xem Sáng nay mẹ còn thấy con chơi mà Con lại để đồ chơi linh tinh rồi phải không? Thằng bé vẫn lắc đầu Một mực chỉ tay về phía cửa trời nói tôm lấy mất máy bay rồi Tôm cá là hai anh em sinh đôi ở lớp của Bon Thường ngày rất hay chơi cùng nhau Hôm nay anh em tôm cá đâu có tới nhà Làng Anh cho là Bon không nhớ để đồ chơi ở đâu Nên nghĩ tới hai bạn của mình Trẻ con ở tầm tuổi này Tính khí rất là thất thường Mặc dù đã chuẩn bị từ trước Nhưng đối mặt trực tiếp Vẫn cảm thấy thật gian năng Đột nhiên Dũng ở bên ngoài xe lên tiếng gọi với vào Máy bay con gầm ghế xe này Bon ơi Đem đồ chơi vứt lung tung trở lại khóc ôm lên nè. Làng Anh đẩy con ra ngoài Để nó tự đi lấy máy bay Nhưng cô bon chỉ đứng ở cửa Có đẩy như thế nào nó cũng không bước tiếp Mắt mở to nhìn chầm chập về phía cửa xe ô tô Dũng đành phải mang máy bay vào cho con Đối với cô cậu này Vẫn là ba phần nuông chịu Bảy phần bất lực Đêm Lăng Anh lại đem laptop ra ngoài sofa ngồi viết lách Cô cần phải hoàn thành nốt mấy chân cuối của tiểu thuyết đang viết Gần đây số lượng người đọc tăng lên, cô phải chăm chỉ hơn. Ngày mai lên đường đi du lịch rồi, cô tự nhủ phải hoàn thiện trong đêm nay. Như thế chuyến du lịch của gia đình mới trọn vẹn. Trên tầng có tiếng xả nước, chắc là Dũng chạy đi vệ sinh. Sau đó lại nghe được tiếng bước chân trên hành lang, nhưng là đi chân trận chứ không có đi dép trong nhà. Âm thanh nhôm nhớp như là vừa dính nước, nhưng lại không nghe được tiếng đóng cửa phòng. Cô vừa định ngẩn đầu nhìn lên tầng 2 Bên ngoài cửa lại vàng lên Tiếng gõ lạch cạch Lại nữa rồi Làng anh giật thoát cả tim Âm thanh gõ ba tiếng nối liền nhau Rất nhanh và đanh gọn Hơi thở khô bắt đầu có phần gấp gáp Khô chết lặng Mắt đâm đâm nhìn về phía cửa ra vào Bên ngoài kia chắc chắn là có người Người đó đang đứng ở trước cửa giơ tay lên gõ Lan Anh không dám cả thở mạnh Cô bất động ngồi thừa người ra Tay nắm cửa đột nhiên chuyển động rất khẽ khàng Hơi không xuống Tiếng kinh kít nhỏ nhỏ vang lên Sau đó lập tức xoay lên xoay xuống rất là thô bạo Lúc này Lan Anh không thể kiềm chế được nữa Cô hét toán lên Chân đất nhảy khỏi sofa Nhào lên tầng 2 như chạy trúng Mặt cắt không còn giọt máu Dũng hất hải chạy ra ngoài Lan Anh nhào vào lòng anh Mặt mũi biến sắc Hai mắt như sắp khóc tới nơi Anh ơi, lại tiếp tục nữa rồi Ngoài sao có người đang bằng tay nắm cửa nữa Nghe vậy Dũng cũng bất giác lạnh cả người Anh lại rút cây gậy Hai vợ chồng lại mong men đi xuống Vừa đi hai người vừa tưởng tượng ra cảnh bên ngoài là một tên trộm hung ác Đang bất chấp tất cả để mở khóa Trong thai còn cầm theo một con dao Hoặc là một cái búa lớn. là anh càng bấu chặt lấy tay chồng. Em ở đây đi. Để xuống xem. là anh quả quyết lắc đầu. Cô làm sao có thể để chồng mình đối mặt với nguy hiểm được. Dũng cũng không còn cách nào. Anh bước xuống bậc thang cuối. Từng bước tiến về phía cửa chính. Nhìn thật kỹ vào tay nắm cửa. Nhận ra nó hơi còng xuống. Đúng là bên ngoài có người. Anh đẩy vợ ra sau mình, đưa tay chạm vào nắm cửa. nhưng ngón tay của anh vừa chạm đến, cái chốt cửa lại tiếp tục chuyển động, đồng thời vang lên rất nhiều âm thanh đang đập cửa. Làng anh sợ đến mắt mở trừng trừng Dũng quay lại bảo vợ. Gầm bàn nước của súng điện đó, đây rồi đây. Làng anh lập cặp chạy đến bàn, mở cửa tìm kiếm. Bên ngoài vẫn là tiếng gõ cửa thành chuỗi khô khốc, Đập thẳng vào màn nhĩ Chút cửa thì không ngừng xoay tới xoay lui Cái bên ngoài kia dường như đang gấp trút muốn phá cửa ra Dũng cầm chắc cây gậy Làng anh lại vừa lấy cây chổi Dũng lúc này mới hối hận Vì ban đầu không làm cái mắt mèo Ít nhất có thể tự đó mà nhìn ra bên ngoài xem có chuyện gì Vì Lan Anh làm việc ở nhà Cho nên anh cũng không lắp camera nghĩ lại cảm thấy mình thật thiếu cảnh giác. Lúc này bên ngoài đã yên tĩnh. Dũng lại áp tai nghe ngóng, nhưng không có thêm động thái gì. Anh liệu mình vẫn chút an toàn mở cửa ra, lầm lầm cây gậy trong tay, đã sẵn sàng phản ứng lại với kẻ trộm. Và bên ngoài không có ai. Lan Anh vội vàng bật đèn sáng ở ngoài sân. Trời hơi lạnh, sương xuống nhiều càng làm cho bầu không khí thêm phần tịch mịch từ xa vẫn tới tiếng chó sủa cùng với tiếng lá cây rơi lạo xạo hoàn toàn yên tĩnh không có dấu hiệu nào cho thấy có người vừa ở đây sao cứ không có ai hả anh dũng nước nước bọt nhìn ngó xung quanh anh cũng không biết nữa. sao mà nhanh vậy được chứ chẳng lẽ vừa rồi mình nghe nhầm sao Nếu mà không phải người Lời nào lại được lại là ma sao Hai vợ chồng im bặt nhìn nhau Đây chỉ là câu cử miệng thôi Nhưng nói vào cái thời điểm đêm hôm khuya khoắc như thế này Lại vừa xảy ra hiện tượng kỳ lạ Không khỏi khiến cho cả hai run lên Đặc biệt là Lan Anh Cô vốn thích đọc truyện Trí tưởng tượng rất là phong phú Khó khăn lắm mới không bị lời chồng dọa cho phát khóc Dũng là đàn ông Không tin mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí. Anh chỉ lo bằng nãy nếu thực sự là kẻ trộm thì sẽ còn nguy hiểm tới mức nào. Đột nhiên từ trên tầng 2 phát ra một âm thanh nặng nề như vật gì đó rơi xuống đất. Sau đó là tiếng coupon khóc thét lên. Cửa cũng đã đóng sập lại nghe âm một tiếng đinh tay. Lăng Anh chạy lên tầng. Dũng cũng mau chóng đóng chút cửa lại rồi chạy lên ngay sau đó. Cửa tự nhiên đóng lại một cách bất thường. là Anh vặn mãi không mở được, đập cửa gọi con. Thằng bé vẫn đang khóc lóc âm ỉ. Nè, đây, mở cửa ra cho mẹ. Nè, bôn ngoan, đừng khóc. Bố mẹ ngay ngoài này nè, con qua mở cửa cho mẹ đi con. Làng Anh cũng đã sắp khóc theo con tới nơi rồi. Một nỗi sợ chưa từng có nhanh nhúng trong lòng ngực. Dũng kéo vợ ra, thử vặn chốt cũng không được. Em bình tĩnh à, đi lấy khóa giùm phòng đi. À, được, được, được, được, đợi, đợi em Lan Anh tỉnh táo trở lại Quay người chạy về phòng của hai vợ chồng Lục lọi một hồi Nhưng không thấy chìa khóa dự phòng đâu Bình thường khóa không dùng tới Đều để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường Không có ai đụng đến Tự nhiên lại không cánh mà bài không, không thấy khóa dự phòng anh ơi Sao lại vậy được Dẫn để tủ đầu giường mà Em tìm rồi mà không có thấy Lan Anh chạy ra ngoài Nghe tiếng con khóc mỗi lúc một to Tiếng khóc giống như đang cực kỳ sợ hãi và quảng hốt. Em đứng lùi ra, em phá cửa Nè, nhớ làm con bị thương thì sao? Anh áp tay vào cửa Cảm thấy khoảng cách con khóc đến cửa không có gần Tới mức có thể bị thương Không sao đâu, em cứ lùi ra đi Dứt lời anh liền đạp mạnh vào Mai mà cửa phòng là dạng tay nắm tròn Dễ phá hơn Đạp đến phát thứ ba thì bung ra Cửa vừa mở Tiếng khóc của cô Bồn tràn ra Lan Anh nhạo vào trong Ôm lấy con vào lòng Cô sợ gần chết Chỉ cần nghĩ tới việc con trai bị thương ở đâu Là tìm điều thắt cả lại Thằng bé đang ngồi bệt ở cuối giường tay ôm chiếc máy bay đồ chơi Miệng há ra mà khóc lớn Nè, Bồn ngoan, không khóc nữa Mẹ đây rồi Nè, mẹ xin lỗi Mẹ không nên để con ngủ một mình Em xem con có bị đau chỗ nào không? Lan Anh lật qua lật lại người con Vừa đưa tay kiểm tra khóc thân thể thằng bé Ngay cả đầu cũng bị cô vần vò một lúc Thấy không có dấu hiệu bị đau ở chỗ nào Mới dám yên tâm Hai vợ chồng nhìn nhau Lại nhìn thằng bé nằm gọn trong lòng mẹ Vẫn thi thoảng nứt lên Dường như cả hai đều đang có chung một suy nghĩ Thời điểm Lan Anh nghe được tiếng gõ cửa đều là vào lúc nửa đêm. Đêm nay Dũng cũng đã nghe thấy. Thế nhưng lúc mở cửa lại không thấy có ai. Hoặc giả như có trộm thì hắn cũng đã quá nhanh nhẹn tẩu thoát rồi. Chẳng lẽ có một tên điên nào đó tích đến nhà người ta gõ cửa vào lúc nửa đêm để rồi bỏ chạy hay sao? Ngày hôm sau là ngày đi du lịch. Nhưng tối qua vừa xảy ra chuyện, cho nên hoãn lại một ngày. Lan Anh lại sang nhà chị Ngân, đem chuyện hai đêm nay, có kẻ gõ cửa kể lại. Chị Ngân cũng tái mặt. Thế cái lúc mở cửa ra không thấy cái gì hả? Dạ, không có ai hết á. Nếu là người á, thì cũng không thấy nhanh tới mức đó được. Mà lại còn không nghe được tiếng bước chân nữa. Chị Ngân nhìn cô trầm chầm hồi lâu. Chị nói, ờm, Cái này á mày đừng có bảo chị mê tính Nhưng mà có nhiều chuyện đó nằm ngoài sức tưởng tượng Lúc chị còn đang mang bộ con gạo Tầm 5-6 tháng gì đó Xảy ra vài việc mà chị nhớ mãi Chị bị tai nạn hai lần liền Lần nào bụng cũng đập xuống đường Băng ra xa mấy mét đó. Thế mà trộm biết chị không thấy đau tí nào Chị hơi xuất sắc một tí thôi Đứa nhỏ thì cũng chỉ cửa quậy khó chịu thôi Chứ không có dọa xảy mẹ chồng chị bảo là tổ tiên phù hộ đi xem thầy thì thầy bảo là người ông đỡ thai cho chị cho con nói thật lúc đó chị vừa mừng vừa sợ bé đến lớn nào có nghe mấy cái chuyện ma quỷ như vậy nhưng mà thật sự là nếu không thì chẳng có lời giải thích nào phù hợp hơn cả ý, ý chị là nhà em có, có thứ gì ở đó hả cái này chị không thể chắc chắn được Cô cứ hỏi thử ông bà xem như thế nào Các cụ sống gần trọn vẹn đầy người rồi Kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn Bình thường cứ nói các cụ cổ hủ thế thôi Có nhiều khi lời các cụ nói là không hề sai đâu Dạ Đem về hỏi mẹ em xem Nói là làm Lan Anh về gọi ngay cho mẹ ở quê Vừa nghe cô kể xong Mẹ đã kêu lên Ôi trời ơi Sao bây giờ bây mới nói Không biết chúng mày đi đâu ăn chơi Rồi lại tha lôi cái thứ không sạch sẽ về nhà Dọa đến cháu trai của tao rồi Thế này đi Ngày mai mẹ lên Tiện mẹ dẫn theo cô Sáu nè Cô Sáu nè mẹ Còn quên rồi sao Cô Sáu ngày xưa đỡ đẻ mày đó Nếu mà không có cô ấy đốt vía đó Có khi hai mẹ con về chầu ông bà hết rồi con à Lan Anh cũng chỉ nhớ mang máng nhà đầu sau đó cô sáu vào nam ở một thời gian đi một mạch mười mấy năm sau khi Lăng Anh lên thành phố học đại học cô sáu mới quay về làng à, dạ thế mẹ cứ lên đi tiện trong nhà cho bọn con mai cả nhà con đi du lịch mà ừ, lại đi nữa sao năm <cười> nay đã đi được tới đâu đâu lịch trình sắp xếp như vậy rồi chứ cả để mẹ với cô sáu muốn làm gì thì làm chứ còn sợ ở nhà lắm Nghĩ đến tôi là lãnh hết cả người rồi thấy thôi cũng được Chúng bày đưa con đi chơi Để mẹ với cô Sáu ở nhà cho cô ấy dễ làm việc <cười> Vậy nha mẹ Con đi nấu cháo cho thằng Bol Cấp máy Cô vội đi vào bếp Bol và bố nó đang chơi trên tầng Giờ cô không dám để con chơi một mình nữa Tối đó cả nhà đi ngủ sớm Để ngày hôm sau dậy sớm Trước khi lên trên tận, vợ chồng kiểm tra cửa nẻo, kéo cả một cái ghế qua chặn cửa cho chắc ăn. Dũng dự định sau khi đi du lịch về sẽ lắp thêm camera và một cái khóa chống trộm, thay cho khóa bây giờ. Thật ra cửa nhà anh rất là chắc chắn, nhưng phòng còn hơn chóng. Bộ việc đêm qua vẫn khiến anh không thấy yên tâm được. Vợ và con đã ngủ, Dũng cũng liêm diêm nhắm mắt. Đột nhiên anh cảm thấy khát khô của Hồng. Mơ màng đi ra khỏi phòng, định bước xuống cầu thang. Anh lờ mờ nhận thấy có bóng người vừa đi vào bếp. Anh đoán là Lan Anh cũng trở dậy uống nước. Hai vợ chồng hiếm khi dậy lúc nửa đêm. Phần bị Lan Anh làm việc muộn, đi ngủ muộn. Đi ngủ là một mạch tới lúc mặt trời gần lên tới đỉnh. Phần nữa là cả hai không có thói quen dậy đêm. Anh uể oải đi xuống. Vốn định gọi vợ mang nước cho, nhưng lại thôi. Anh đến bên bàn ăn, rót nước uống. Dưới ánh sáng nhập nhòe của bóng đèn ngủ phát ra ở đầu cầu thang, anh thấy vợ đang đứng ở bồn rửa bát, xoay lưng về phía mình. Anh nhỏ giọng nói. Làm gì làm? Nhanh lên ngủ đi vợ Anh uống nước xong rồi, anh lên ngủ trước nha. là anh không đáp. Dũng còn đang ngái ngủ cho nên không hỏi gì thêm Định trảo bước đi qua bàn lên nhà Nhưng anh vừa bước đi Thì một vòng tay đã nhẹ nhàng ôm quanh eo anh kéo lại Lan anh ở ngay sau Dũng Áp mặt và ngực vào lưng anh Hơi thở của cô rất nặng nề Còn rất ám muội Khiến cho Dũng vẫn còn mơ màng thì chợt bật cười, <cười> Sao thế? Thử đêm ngủ không được lại muốn chồng sao? Anh nói, sau đó xoay mặt lại với cô. Tầm nhìn của Dũng lúc này rất là hạn chế. Anh không nhìn rõ mặt cô. Nhưng lại cảm giác lúc này Lan Anh đặc biệt quyến rũ. Bình thường vợ anh đã rất hấp dẫn rồi. Dù gì cũng từng là một trong những cô gái được theo đuổi và tỏ tình nhiều nhất ở đại học nội vụ. Từ gương mặt khả ái cho đến cơ thể đều là cực phẩm. Nhìn không được, Dũng ôm lấy Lan Anh. Bế tóc của lên đem qua ghế sofa dài Đèn ngủ mập mờ Tiếng thở dốc hoang lạc tràn ra khắp phòng khách Cơ thể của Lan Anh hơi lạnh Nhưng lại càng kích thích máu nóng trong người của Dũng Khiến anh đòi hỏi cô không ngừng lại được Trải qua một đêm truyền miên với vợ Dũng nằm bẹp trên ghế sofa Quần áo còn chưa mặc lại Chỉ đắp chiếc chăn mỏng thường vắt ở trên thành ghế làng anh đi xuống nhà, thấy chồng khỏa thân nằm đó thì rất ngạc nhiên. Rảo bước đến bên cạnh, nhéo nhéo mũi anh. Nè anh ơi, anh dũng à, dậy đi, xin lại ngủ đây. C không thấy lạnh hả? Dũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn vợ đang đứng ngay bên cạnh, tay còn đặt lên trán anh xem có bị sốt hay không. Anh kéo tay cô ngã xuống, âu yếm nói: <cười> em còn hỏi sao? Đêm qua là tại ai chứ? Lan Anh ồ ồ cạc cạc Không hiểu chồng đang nói cái gì Trong đầu thầm nghĩ Có thể là do ngủ cùng con giường chật cho nên anh phải xuống đây ngủ Lại thấy thương thương Đánh nhẹ anh một cái <cười> Tại em được chưa? Thôi dậy đi, em đi nấu mì Anh nên gọi con xuống Đánh răng rửa mặt rồi còn đi chơi sớm xuống nữa Dũng hôn vợ một cái thật sâu khoan khoái đi lên trên tầng. Lan Anh nhìn theo. Mặc dù cả đêm ngủ dưới sofa, bởi mà chồng cô lại khoan khoái và phấn chấn như thế, chắc là do háo hức muốn đi du lịch. Cô không nghĩ nhiều, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. 9 giờ sáng, cả nhà lên xe bắt đầu cho chuyến du lịch. Xe lăn bánh trời đi. Lan Anh ngoái đầu nhìn việc với nhà mình trong lòng cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều lại thầm thấy may mắn vì đêm qua không xảy ra chuyện gì cô đặt bôn ngồi sang bên cạnh nhưng thằng bé không chịu nhất quyết không rời khỏi người cô trong nó cứ như đang sợ thứ gì đó đột nhiên trong xe truyền tới tiếng mèo kêu hai vợ chồng cũng giật mình tưởng là nghe nhầm nhưng không ngay sau đó dưới gầm ghế phía sau con mèo nhà chị ngân nhảy chồm ra Dụi vào chân Lan Anh Mờm vẫn kêu lên những tiếng dài ngoắn Dũng dừng xe lại hỏi vợ Bây giờ làm sao đêm Đi xa thế này rồi Còn quay lại trả nó lại hay sao Lan Anh một tay bế con mèo lên tặc lưỡi mà nói <cười> Thơm án đi cùng luôn đi anh Để em gọi chị Ngân nói một tiếng cho chị đỡ lo Con mèo này cũng thật tranh mảnh Lợi dụng lúc nhà cô chuyển đồ vào xe Không để ý liền chui vào Mèo cũng thích đi du lịch nữa sao Lan Anh gọi cho chị Ngân Chỉ cười ngặt nghẽo Bảo rằng nếu nó đã thích Thì cứ cho nó đi cho biết mùi xa xe À mẹ em lên rồi đó Vừa lên xong Đi cùng với cô nào nữa À vậy hả chị Em gọi điện cho mẹ xem sao Mẹ lên cùng với cô Sáu Để cô xem trong nhà có cái gì không sạch đó mà Ừ cứ xem cho chắc à, Thấy đi Đi chơi vui vẻ ha Lăng Anh chào chị Ngân trở gọi vào số của mẹ Được ba hội thì bà bắt máy Ừ, mẹ vừa lên được 15 phút Cô Sáu đang đi lòng vòng quanh nhà nè Nhưng mà chưa thấy cái gì Cô bảo để cô từ từ xem Dạ, thấy mẹ với cô hộ con nha Mấy ngày nữa con về Được rồi, tụi bay đưa thằng Bon đi Thì phải chăm nơm tử tế đó Về mà nó mất tí thịt nào Là chúng bay liệu thần hộp Lang Anh chỉ cười xòa rồi cúp máy. Nghe thêm mấy câu nữa lại giáo huấn một phen. Trận suốt ngày chỉ chật đem con đi hành xác. Bồn rút vào trong lòng cu, mắt đâm đâm nhìn con mèo. Nó đang bộ hai chân trước lên, vần vần trên không trung, giống như đang tự chơi với chính mình. Lang Anh không quan tâm nữa, nhắm mắt ngủ đi một lát. Đường còn dài, lên tới khu cắm trại gia đình còn hơn trăm cây nữa. Không ngủ cũng chẳng biết phải làm gì. Đường lên Mộc Châu dễ đi hơn những vùng núi khác, không treo leo ngất ngưỡng, là địa điểm thích hợp cho gia đình cắm trại săn view đẹp. Thiên nhiên Mộc Châu không chỉ đẹp mà còn thi vị, là nơi lý tưởng để trải bạc ra ngồi viết lách, nhâm nhi tách cà phê ấm nóng thơm lừng. Nếu như còn học đại học, hẳn là Dũng và Lan sẽ không chọn một châu làm điểm đến, chứ ít cũng phải là điểm săn mây chạm cổng trời như Tà Xua hoặc Phan Xipang. Nếu không thì cũng sẽ là ca lăng với những cảnh vật phiêu bồng trải rộng theo mây núi. Có thể một đứa con sẽ thêm một chút cẩn trọng, bậc làm cha mẹ nào cũng sẽ như thế thôi. Suốt mấy giờ lái xe không nghỉ, Dũng ê ẩm cả người. Rất lâu rồi anh không lái xe lâu như vậy Cảm giác có chút lạ lắm Nhưng vì cảnh vật xung quanh quá tuyệt vời Sự mệt mỏi cũng mau chóng qua đi Bọn họ đã đặt sẵn một nhà nghỉ dạng homestay Ở gần điểm cắm trại Gọi là homestay Nhưng không có ở cùng người dân Gọi như vậy để cảm nhận thân thiện hơn mà thôi Lan mua một cái lòng mèo nhỏ Cho con mèo vô Rồi đưa nó cùng đi chơi Tránh lạc mất sẽ không biết ăn nói như thế nào với chị Ngân Cả nhà dắt díu nhau đi vào biển hoa tam giác mạch Thơ thẩn chụp vô số bức hình bằng máy ảnh cá nhân Đến tận tối mới quay về nhà nghỉ Trong lúc Dũng và con trai tắm rửa Lan Anh gọi điện cho mẹ Mẹ ơi, ở nhà sao rồi mẹ? Bà Thu ngập ngừng một lát Sau đó quyết định đưa máy cho cô Sáu Giọng cô hơi khàn hình như đang bị ốm lang anh đó hả Cô Sáu nè Cô Bảo nè Nhà cháu hiện tại không có vấn đề gì hết Cô đã xem hết các ngóc ngách rồi Có điều cô cảm nhận được đó Là chắc chắn vài ngày trước Đã xuất hiện thứ gì đó không sạch sẽ À Như vậy là sao cô Nói cho dễ hiểu vậy đi Hiện thời trong nhà cháu hoàn toàn bình thường Nhưng mà trước đó vài ngày Thì cô không dám khẳng định Không tự dưng nửa đêm có người gõ cửa. Chắc chắn là có nguyên do. Mà cô có linh cảm nó liên quan đến thế giới cội âm đó. Lăng Anh dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời này. Nhưng nghe xong vẫn cảm thấy lạnh tốt cái. Nhưng mà đừng có quá lo. Cũng có nhiều trường hợp chỉ là không ma dẫn người về nhà. Sau đó họ tự rời đi. Trường hợp này cô gặp rồi. Ngoài bị gõ cửa nửa đêm ra đó. Thì nhà còn hiện tượng gì lạ nữa không? À, thật ra con cũng không biết nói sao nữa. Đêm hôm kia cô Bon nó bị ngã từ trên giường xuống. Nó cứ khóc hoài. Mà cửa phòng thì đột nhiên đóng chặt lại. Anh Dũng phải phá cửa mở mới vô được. Bên kia giọng cô Sáu thở ra. Chừng như đang suy nghĩ rất sâu xa. Nhà cháu bây giờ đi đến tận đâu rồi? Ờm... Cháu đang ở một Châu qua, sao vậy cô? Ừ, phải thật để ý thằng bé nha Trẻ con vía mỏng Có nhiều thứ người lớn không thể nhìn thấy Nhưng mà trẻ con nó cảm nhận được Đừng có gặn hỏi nó Nhẹ nhàng nói chuyện với nó xem sao Nếu mà có cái gì khả nghi Cứ gọi thẳng cho cô Để cô gửi số điện thoại cho Dạ, cháu hiểu rồi cháu cảm ơn cô Bà Thu nói với con gái vài câu Chủ yếu là dặn dò phải để mắt Đến coupon 24 trên 24 Không được lơ là Buổi tối trên núi thường lạnh hơn rất nhiều xương cũng xuống mỗi lúc một dậy hơn Ban ngày đẹp bao nhiêu Buổi tối âm u bấy nhiêu Đương nhiên cảnh sát vẫn rất đẹp Bởi có những ánh đèn nhấp nháy Quấn trên các thân cây Tạo thành những dải màu sắc ống ánh như sao trời Làng anh vẫn là thích nhìn ngắm Những ngôi sao ở xa xôi kia hơn Ánh sao khiến cho trời đêm càng trở nên xa thẳm và rộng rãi Nhắm sao chán chê Cô lại lôi laptop trả đánh vài chữ Đã thành thói quen khó bỏ Chí ít cũng viết vài dòng ghi lại chuyến du lịch Sau này để lại cho con cháu chiêm nghiệm Lăng Anh cười nghe ngốc Chợt cô nghe tiếng mèo kêu ở ngoài sân Liền đặt laptop xuống đi ra xem Chiếc lồng mèo nằm ở một góc đang mở Bằng nãy cô mở ra cho mèo đi vệ sinh. Tiếng của nó đang phát ra dưới gầm xe ô tô. Cô tiến đến, nằm sát xuống mặt đất gọi mèo. Các khô à, ra đây đi, vô nhà ngủ. Con mèo các khô đang cuộn người nằm dưới gầm xe. Lưng đưa về phía cô. Cái đuôi ngoe ngoẩy rất mạnh như đập vào mặt đất. Cô đưa tay vào định bắt nó ra, thì chợt khựng lại. Ở phía bên kia gầm xe xuất hiện hai đôi chân người. Cả hai đôi chân đều đi đất, không có giày dép. Còn lắm bẩn giống như vừa lội qua một vũng nước bụng. Mảng bùn đen chảy dọc xuống đã khô cứng lại. Một cặp chân cô đoán là của người phụ nữ. bởi có vạt váy trắng nhúm bẩn dài qua đầu gối. Đôi chân còn lại kia là của trẻ con. Lăng Anh dừng người dậy, khẽ dịch sang một bên. ngẩng cổ nhìn qua mui xe. Nhưng bên đó không có ai cả. Lẽ nào cô bị ảo giác sao? Cá khô vẫn tiếp tục kêu, càng kêu dữ tận. Âm thanh càng đục như mắt xương cá, tỏ ra vô cùng thù địch. Làng anh lấy hết can đảm, một lần nữa cúi thấp xuống. Vẫn là hai đôi chân đó, đứng trần trần ở phía bên kia gầm xe. Hình như không có ý định di chuyển. Làng anh vẫn mãi mở trường mắt ra nhìn. Một bộ tóc dài đã trôi xuống, từ từ che lấy đôi chân người lớn hơn. Đầu tóc dần chạm đến mặt đất thì dừng lại. Sau đó chỉ nghe rắc một tiếng, cái đầu ấy xoay ngược về phía cô, giống như được treo từ trên xuống. Hai mắt toàn là lòng trắng, miệng há tra thành một nụ cười không có tiếng. Đăng Anh ngã ngửa về sau, ngồi bệt xuống đất. Cá khô cũng chạy tọt ra khỏi gầm xe, kêu lên thất thành. Lăng Anh nửa bò nửa chạy vô trong nhà Vừa đúng lúc đâm sầm vào Dũng Anh vừa cho Bon ngủ Thằng bé nằm ở ngay gian trong Rất gần tầm mắt Thấy vẻ hoảng hốt của vợ Anh hỏi Làm sao gì? Có chuyện gì à? Lăng Anh trung rảy không nói nên lời Máu trong người gần như đều đông cứng ca lại Cô chỉ tay ra ngoài Sau đó khóc nấc lên Dũng tuy chưa hiểu chuyện gì Nhưng thấy vợ sợ như thế Cũng ôm lấy cô ngồi xuống dỗ dành một lúc sau mới hỏi à, được rồi đừng có khóc nữa em uh, bị sao ban nãy em đi tìm con mèo thì, thì thấy thì thấy cái gì Th thấy ở bên kia cầm xe có hai đôi chân người còn có cả một cái đầu người nữa nói xong cô lại run rẩy ôm chặt lấy chồng cô đã sợ tới mức khóc đỏ hoe cả mắt rồi bình thường thì mắng chồng mắng con rất mạnh miệng Nhưng gặp cái gì đáng sợ là y như rằng cô trở thành cái bộ dạng này. Nhúc nhát đến tội nghiệp. Chỉ có khi động tới coupon là cô sẽ bất chấp. Đó chính là bản năng của một người làm mẹ. Cảm giác giống hệt như con gà mái dẫn theo đàn con phía sau. Chỉ cần thấy phía trước có nguy hiểm là gian cánh tra xù lông lên. Dũng xoa đầu cô sau đó bảo cô ở yên để anh ra xem. Bên cạnh là những gian nhà khác Có vài người còn đang ăn uống nói chuyện huyên náo. Không nhìn thấy nhưng nghe được rất rõ ràng. Anh cúi xuống nhìn qua gầm xe. Phía bên kia không có gì. Anh lại đi vòng quanh xe, thậm chí mở hết cửa xe ra để kiểm tra. Vẫn không có gì bất thường. Lăng Anh lén lén đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi, "Có thấy gì không?" Anh? "Không vậy. Hoàn toàn không có gì hết." Đó. Đột nhiên Lan Anh ngồi bệt xuống đất. Giữa có người và không phải người, cô muốn chọn cái đầu tiên hơn. Ít nhất còn chứng minh được rằng thứ cô nhìn thấy là con người. Nhưng khi nghe Dũng nói không có gì, nỗi kinh sợ lập tức lại tràn ngập trong đầu cô. Cô không thể nhìn lầm được. Húng hậu lúc đó cô còn đeo mắt kính. Lẽ nào thứ trong nhà kia đã đi theo gia đình cô tới tận đây rồi hay sao? Đêm đó, hai vợ chồng không sao ngủ được. Dũng tuy không nhìn thấy Nhưng anh tin vợ mình Cảm thấy trực giác của cô ấy rất là tốt Sẽ không nhầm lẫn giữa con người Và thứ vô hình nào đó ngoài kia Dũng cũng từng chứng kiến tay nắm cửa bị xoay Tiếng gõ cửa khô khóc Phòng coupon đột nhiên đóng sập lại Cứ tưởng đi du lịch rồi Thì mọi chuyện sẽ khác Ở nhà có cô sáu giải quyết Không ngờ vẫn chưa được yên thân Một lúc sau Lan Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ Chỉ còn có Dũng thao thức Từ đêm hôm trước Ở trong phòng khách Anh không đòi hỏi vợ thêm lần nào Đêm nay định bụng sẽ có thời gian dành cho nhau Lại bị chuyện vừa rồi cắt ngang Anh trở dậy Đi ra ngoài chiếc kế mây dài Nằm trên đó Xem Youtube đi tự đưa mình vào giấc ngủ Ánh sáng màn hình điện thoại yếu ớt Anh tập trung xem Chợt cảm thấy có người vừa đi ngang qua Cửa cũng vừa mở ra kẹt kẹt Dũng ngồi dậy Dậy dậy hai hóc mắt Nhìn thấy bóng lưng vừa bước ra ngoài sân Anh nghĩ đó là Lan Anh Liền đi theo cô ra ngoài sân Cô mở cửa xe ô tô Rồi trèo vào trong Hành động giống như vô thức Nhưng sau đó liền đưa tay vẫy anh bầu cụm Anh không nhìn rõ mặt vợ mình Cảm thấy rất hư ảo Nhưng cũng rất chân thực đến kỳ dị Thoáng một chút sững sợ Dũng đầu hàng Chui vào trong khoang xe Cửa xe liền nặng nề đóng sập lại Ý thức của anh lúc này Duy nhất chỉ tập trung trên người vợ mình Bỏng rác như lửa nhiệt tình như sói. Thế nhưng một thoáng Anh chật hận lại Đưa tay muốn vén tóc vợ Thì cô bắt tay anh lại Hoàng tay quanh cổ anh kéo xuống Bên ngoài có tiếng gõ cửa xe Âm thanh kéo dài dồn dập như muốn thức tỉnh anh Dũng ngừng lại Đầu óc choáng vắng Anh ngã xuống sàn xe Cảm giác như vừa mới xây rượu vấp té Cửa xe đột nhiên được kéo ra Lan anh cầm điện thoại chiếu vào Mặt cô tỏ ra đầy lo lắng Anh, anh làm gì đây vậy? Sao anh lại... Dũng mở to mắt nhìn vợ Anh lắc lắc đầu Lại đấm nhẹ mấy cái Bây giờ cái hình lập ba bốn người mới nhập lại thành một. Nhìn trên người mình không có mặc quần áo. Vợ lại đứng bên ngoài xe. Nhìn mình với ánh mắt kỳ quái và khó tin. Anh đột nhiên lạnh cả người. Bằng nãy không phải anh còn cùng với vợ cùng nhiệt ở trong xe. Sao bây giờ cô ấy lại ở ngoài kia rồi? Anh mặc quần áo dưới trước đi. Giọng nói của Lan Anh mang chút tức giận kiềm nén. Cô đi nhanh vào ngồi xuống ghế. Bật cái đèn gốc màu vàng lên. Dũng vội vàng mặc lại quần áo Cũng không kịp kiểm tra trong xe mà đi vào nhà Ngồi xuống bên cạnh vợ lan anh à Lúc nãy anh Anh làm gì trong xe hả Dũng Có phải anh ngoại tình tư tưởng Dẫn nó làm mấy, mấy cái việc tự mình để thỏa mãn hay không Dũng nghe vợ hỏi mà rụng rời tay chân Cái gì mà ngoại tình tư tưởng Tự mình thỏa mãn chứ lan anh vừa giận vừa thương Ngồi xích ra một chút, chăm chăm nhìn vào người chồng mình yêu đã nhiều năm. Thật rất khó để hỏi ra chuyện này, nhưng cô vẫn bậm môi. Anh chán em rồi phải không? Dũng hoảng hút, nắm lấy tay bợn. Anh không có, thật sự không có mà. Chẳng phải đêm trước khi đi du lịch, chúng ta còn cùng nhau phòng cách thế sao? Vừa rồi anh thấy em vào trong xe, cho nên anh mới tưởng em... Tới lượt Lăng Anh giật mình Gấy cô dội lên một trận lạnh bút Anh nói cái gì Đêm trước khi đi du lịch Em đâu có xuống dưới nhà Sáng về em thấy anh ngủ dưới sofa Còn tưởng anh cảm thấy chật cho nên xuống đó ngủ Cái đêm đó em ôm co ngủ mà Nào có làm chuyện gì với anh đâu Mặt dũng hết xanh lại trắng Cuối cùng tái nhật Trong mắt giấy lên những tia khiếp đảm, Tơ máu vằn cả lên Trời ơi Anh xin thầy anh không hề đổi lâu Anh cũng không có nằm mơ Anh cứ nghĩ đó là em Nên nếu không phải em thì có thể là ai được chứ là Anh đưa tay bệt miệng Cô nhớ tới hai đôi chân lúc tối cô nhìn được qua gầm xe Lẽ nào Dũng ngủ với ma sao Dũng cũng nghĩ ra điều gì đó Anh nhìn vợ Cảm thấy tội lỗi và khủng hoảng Cơ thể anh lúc này nổi đầy da gà Làng anh nhìn mấy vết bầm tím lấp ló trong cổ áo của chồng Liền vạch ra xem Khắp người anh đều là những vết thâm tím như thế Giống như anh bị bấu thật mạnh bằng móng tay Những cái vết này từ đâu mà có gì? Dũng hồi tưởng lại rồi trả lời thật Là trong lúc làm chuyện đó Anh bị như vậy Anh tưởng là em Không phải là em Em chưa từng làm như thế Anh không thấy lạ hay sao? Anh xin lỗi Lúc đó anh chỉ nghĩ là em bảo dạng hơn thường hại Không có nghĩ chuyện nó lại khủng kiếp như thế này Lăng Anh cúi đầu xuống tay cô nắm chặt vào nhau Cô thực sự sợ hãi rồi Không biết thứ gì đang đi theo gia đình cô Nhưng cô nghe nói Ma quỷ ở gần con người Sẽ hút giận tinh khí Người đó sẽ kiệt sức mà chết Lăng Anh tất nhiên không muốn chồng mình chết Cô ngẩng phát đầu lên Em phải gọi cho cô Sáu ngay bây giờ. Thứ gõ cửa nhà chúng ta không phải là con người. Em chắc chắn là như vậy. Giờ hiện giờ nó đang đi theo chúng ta đó. Dũng không phản đối. Nhưng nhìn đồng hồ thấy hiện giờ đã gần 3 giờ sáng. Anh nói. Ừ, đợi thêm vài tiếng nữa đi. Trời sắp sáng rồi. Đợi sáng rồi gọi cho cô Sáu cũng được mà. Vừa lúc đó, có tiếng cọp cọp như vật gì đó va vào tường vang lên. Hai vợ chồng chạy vào gian trong Thấy Coupon đang ôm trên tay chiếc máy bay của nó Đứng quay mặt vào tường Đầu hút vào tường Phát ra những tiếng cộc cộp đó Cả hai chạy đến kéo con Nhưng giống như có một lực nào đó tác động thật mạnh Khiến cho hai vợ chồng đều bị đẩy ra xa Coupon càng ra sức đập mạnh hơn Máu đã bắt đầu túa ra trên trán của thằng bé Làng anh khủng hoảng thét lên nước mắt đã chảy dài Đừng, đừng mà bố bon ơi, đừng có làm như vậy Mẹ xin con mà, Bon ơi, mẹ đây Con đừng có làm như vậy nữa Đèn ngủ chớp tắt liên hồi Cánh tủ đựng quần áo cũng đều mở bung ra Hết thải quần áo bên trong Đều bị bới tung xuống sàn Ở trên giường Đệm bị lúng xuống Giống như có ai đó đang nhảy lên trên Chăn gối đều rơi vãi Đột nhiên một tiếng mèo kêu chối tay ré lên Như đánh thức coupon. Thằng bé giật mình một cái. Không đập đầu vào tường nữa. Sau đó ngã xuống sàn. Con cá khô không biết từ đâu chạy sọc vào. Nhảy lên giường. Cá người nhảy vọt lên cao. kêu nguéo một tiếng để giận dữ. Nó vờn trên không trung. Giống như đang chiến đấu với một thứ gì đó rất hung bạo. Lăng anh nhào đến chỗ con. Hai vợ chồng vội vã chạy đi tìm chủ nhà. Ngay lập tức đưa thằng bé đến trạm xá gần nhất. Chỉ là tổn thương bên ngoài thôi Không ảnh hưởng gì đến bên trong Nhưng mà để cho chắc chắn Anh chị nên đưa con đi kiểm tra bệnh viện lớn đi Chụp chiếu cẩn thận là tốt nhất Bác sĩ đẩy gọng kính mà nói tiếp Trẻ con phải để mắt từng tí một Thở ra một cái là tại bài bạ gió ngày Anh chị phải thật cẩn thận đó Hai vợ chồng chỉ biết vâng dạ. Nào có thể đem chuyện đáng sợ họ gặp phải mà nói ra Vừa về tới nhà nghỉ Lan Anh đã gọi cho cô Sáu Kể lại sự việc xảy ra Sau đó bọn họ nhanh chóng trả phòng Thu dọn đồ đạc để trở về thành phố Bọn họ vừa định leo lên xe Thì ông chủ hôm xây là một người trung tuổi Đã lật đật đi tới dưới vào tay hai vợ chồng Mấy cái túi nhỏ theo hoa văn đặc trưng của người dân tộc ở đây Cầm lấy cái này đi Tôi không biết chuyện gì xảy ra với gia đình hai cháu. Nhưng mà mong thứ này tạm thời bảo vệ ba người bình an về nhà. Cho dù không biết công hiệu của ba chiếc túi nhỏ này như thế nào, nhưng ông đã có lòng. Hai vợ chồng cũng hết lời cảm ơn, trội lên xe về. Trời tối dần đi. sắc trời tương đối ẩm đạm. cung đường từ Mộc Châu về Hà Nội có nhiều thứ để nhìn ngắm. Nhưng không ai còn tâm trạng. Lan Anh hiện giờ chỉ muốn thật nhanh về nhà Để xem vấn đề gì đang xảy ra với gia đình cô Lúc cô đang ôm con gà gật Con mèo cá khô chợt kêu ré lên ở trong lòng Tiếng kêu gạo nghe rất chối tay Sau đó là tiếng phanh xe của Dũng Anh nghiến trăng đánh lái Đâm vào hàng trạo bên vệ đường Lan Anh bị ngã dúi về phía trước Đập vào lưng ghế lái Dũng trắng tay trước mặt Ba đập vào vu lăng Phải một phút trôi qua Cô Bon trong lòng mẹ mới là người đầu tiên lên tiếng Mẹ ơi, con, con sợ Đây là lần đầu tiên Lan Anh cảm thấy con trai mình rung rảy yếu ớt đến như thế Cô tưởng con đã bị thương ở đâu Nên vội vàng kiểm tra Nhưng thằng bé không hề bị thương Nó đang nhìn chầm chầm ra bên ngoài cửa xe Lan Anh nhìn theo con Cô không thấy gì cả nhưng trong ánh đèn xe vàng vọt vừa được Dũng bật lên. Cô thấy đồng tử đen lái của con phản chiếu hai bóng hình rất kỳ dị đang treo ở ngoài xe. Hai cái bóng ấy một lớn một nhỏ, đen xị như nhập vào bóng đêm. Chỉ có hai con mắt đều là lòng trắng, cũng đang nhìn chăm chăm vào thằng bé. Chúng kỳ dị và treo leo ở ngay trên kính xe, trông như hai con nhện đang trên mồi. Làng anh kêu lớn tên chồng một cái, ôm con lùi sát về phía cửa bên kia. Dũng vẫn còn chóng váng đầu óc, nghe vợ kêu thất thanh ở băng ghế sau, thì bồi vàng tháo dây an toàn trèo xuống. À, à, nè, hai mẹ con sao không? Bố xin lỗi, bằng nãy bố thấy có người ngoài kia mới giật mình đánh đánh tay lái đó. Dũng còn định mở cửa xe xuống xem anh có đâm trúng ai hay không, thì làng anh đã bắt tay anh lại. Cô đưa ngón trỏ kẻ một tiếng suych, Mắt cô vẫn dán chặt ngoài kính xe. Da mặt đã trắng bệt thành một mảng. Giọng cô vừa rung rẩy, vừa nhỏ tiếng như tiếng mũi kêu. Đó đây nơi, ngay ngoài cửa xe kia thôi. Dũng giật mình quay lại, nhưng anh không nhìn thấy gì cả. Anh lại nhìn vợ và con mình. Cả hai đều không dám trời mắt khỏi kính xe. Anh bất giác nhận ra điều gì đó. Chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu con trai chưa đầy bốn tuổi. In sâu vào trong đáy mắt của thằng bé. Ngoài gương mặt lo lắng của anh, còn có thứ ở phía sau anh, chỉ cách một cái cửa xe ô tô. Hai cái bóng đang chậm chậm bò từ nóc xe xuống. Mái tóc dài xõa sụi tràn lên mặt kính. Những ngón tay bám chặt trên mặt kính như giác mút. Cảnh tượng quỷ dị khiến cho hai vợ chồng đều không thể tốt lên bất kỳ một âm thanh nào. Ngay sau đó, hai cái bóng đã vặn ngược người, xuống khỏi kính xe. Áp hai khuôn mặt và hai bàn tay lên mặt kính. Dán chặt phần da dẻ bủng beo, như muốn xuyên qua lớp kính để vào bên trong. Dù chỉ nhìn qua mắt cậu con trai thôi, nhưng khung cảnh này quá sức khủng khiếp. Làng Anh bây giờ mới ôm lấy mặt con, kéo vào lòng. Tay cô run rẩy. Dũng thì bới tay kéo trèm kính xe lại. Con mèo cá khô không biết làm cách nào Đã mở được khóa lòng Tiếng kêu lên thất thanh và hung hẳn Nhảy bổ lên kính xe Liên tục dùng móng vuốt cào những âm thanh kinh kích Để Đến ra ngoài xem thử Lăng Anh bội ngang lại Nè đừng, nguy hiểm lắm Hay là gọi cho trạm cứu hộ đi Ờ, đến gọi Dũng rút điện thoại ra Đến tìm số trạm cứu hộ Nhưng chẳng thấy có được vạch sống nào Tiếng gõ cửa xe vang lên Ngay bên ngoài lớp kính cửa Không chỉ một mà rất nhiều tiếng gõ lia lia nện vào mặt kính Cô càng rút sâu vào lòng mẹ Làng anh bịch hai tay con lại Để cho thằng bé không còn nghe được âm thanh kia nữa Âm thanh càng lúc càng to Càng thêm phần dồn dập hung bạo Nhưng hình như thứ bên ngoài không thể vào trong xe Nè Mấy cái túi chủ nhà trọ đưa cho anh đâu rồi Dũng nhòi người lên phía trước Đưa tay mở ngăn kéo xe. Đột nhiên anh trúng lên một tiếng kinh hoàng. Trước kính xe có một cái bóng rủ trụi quăng súng. Cái xe ô tô lớn trung chuyển nhẹ nhẹ. Nửa phần thân trên của cái bóng kia rỉ ra thứ nước gì đó nhôm nhấp. Chảy dọc thành vô số đường ngoằn ngoèo trên kính xe. Dũng đoán đó là máu. Hai cánh tay đang ôm lấy mặt kính đưa lên. Tách mái tóc sang hai bên. để lộ ra khuôn mặt đầm lìa máu tươi chính xác vào lớp kính dũng nhắm mắt nhắm mũi lấy mấy cái túi nhỏ kia rồi trở về băng ghế sau vợ anh và cubon ngồi im tinh tích hai mắt nhắm nghiền tiếng móng tay cào bộ kính tiếng gõ lọc cọc muốn vào trong thêm cả tiếng mèo dội khắp cả xe càng khiến cho ba người trong xe giống như rơi vào tâm tối tràn đầy nguy hiểm dũng không biết phải làm gì trong tình huống này anh và vợ mình đều mù thịch về thứ ở ngoài kia Nó bám theo nhà anh vì mục đích gì Càng nghĩ càng rỡ người Điện thoại không thể dùng Bên ngoài trời đã tối Lẽ nào ba người nhà anh Thật sự phải qua đêm Trên chiếc xe ở đoạn đường vắng này hay sao Từ kính sau xe dội đến mấy tia sáng le lối Cả hai nhìn nhau Phát hiện ra có một ô tô con Đang di chuyển tới gần Khi đã tới sát phía sau xe nhà họ Tài xế bấm cội mấy tiếng báo hiệu Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ Vì trời quá tối nên không biết già trẻ như thế nào Người đó tiến đến gần bên kính xe Gõ mấy tiếng Dũng bây giờ mới dám thở ra Anh chung rảy mở chốt Đẩy cửa qua một bên Người phụ nữ đứng lùi về sau mở lời trước à, Có chuyện gì xảy ra gì Xe nhà anh gặp tai nạn hay sao Dũng gật đầu một cách máy móc vợ con anh lúc này mới ló đầu ra Sắc mặt tràn đầy sự sợ hãi Đèn xe rọi lên gương mặt còn rất trẻ của người phụ nữ kia Cô ấy chắc chỉ tuổi tầm lăng Anh Cắt tóc ngắn Đầu đợi một chiếc mũ bút kết màu sữa Trên người mặc quần áo gió Và đi giày thể thao Nhà anh chị có bị sao hay không? Xe còn đi được nữa không? Người phụ nữ đánh mắt nhìn vào trong xe Vẻ mặt hơi kỳ quái Như muốn dò xét cái gì đó Ờ tôi cũng không biết nè Bằng nãy tôi bị quán gà cho nên đâm vô hàng trào Để tôi tự nấu máy xem sao Dũng đi vòng qua cửa chui vào ghế lái Trong khi đó Lăng Anh bế cô xuống xe Nói chuyện với người phụ nữ kia Cô ấy nói tên là Ly Hơn Lăng Anh một tuổi Vừa từ một Châu du lịch Cùng với hai đứa con đang ngủ trong xe à, Chị tự lái xe sao Ừ tôi tự lái Nhà chúng tôi thường đi ba mẹ con như vậy thôi Lúc này ở ghế sau Có hai cái đầu nhỏ thò ra gọi Mẹ Ly ơi Có chuyện gì vậy Bố đâu rồi Ờ không có chuyện gì đâu Mẹ đang hỏi cô chú đây xem có cần giúp đỡ gì không thôi Bố Nam có việc đi trước rồi Hai đứa bé không hỏi gì thêm Thụt đầu vào bên trong ô tô vẫn có thể đi được Họ lần lượt lên xe Ly phóng xe đi trước Gia đình lăng Anh đi ngay theo phía sau Gặp được Ly Hai vợ chồng cảm thấy yên tâm hơn phần nào Ít nhất là không phải đối mặt Với những chuyện đáng sợ vừa rồi Về đến thành phố Cũng gần 10 giờ đêm Vì ngược đường nhau Cho nên bọn họ dừng xe lại Ly trao đổi số điện thoại với Lan Anh Cô nói nhỏ vào tay Lan Anh Bằng nãy trên xe em Hình như có thêm hai cái bóng nữa Chị không dám chắc Nếu mà thật sự có chuyện gì Em có thể gọi cho chị Giúp được chị sẽ giúp Tăng Anh lạnh cả người, chăm chăm nhìn Ly Ly cười vỗ vai cô Tôi chị đi, hai đứa nhỏ buồn ngủ lắm rồi Nói xong Ly lên xe, bẫy tay rời đi Cô ấy nói gì vậy em? Chế bảo chế nhìn thấy hai cái bóng đó Nên mới dừng xe lại hỏi chuyện anh Về tới nhà cũng đã 10 giờ rưỡi Chỉ có bà ngoại ở nhà Đang đi qua đi lại trong sân với vẻ sốt ruột lắm Vừa nhìn thấy Lan Anh bế con xuống xe Bà Thu đã chạy đến bế tóc thằng cháu cưng lên Nhìn băng dáng trên trắng thằng bé Bà tức giận không thèm nói câu nào Đi ngay vô nhà Hai vợ chồng rất khó xử Lan Anh vừa ngồi xuống đã hỏi mẹ à, Cô Sáu đâu rồi mẹ Cô ấy có việc phải đi Ngày mai mới về Thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà thằng bé bị như vậy Chúng bày trông con như vậy hả Bà ngoại rất tức giận, nhưng vì cháu đang ngủ trong tay nên miễn cưỡng kiềm giọng lại. Dũng đang dọn đồ từ ngoài xe vào, anh để cho mẹ vợ và vợ tự nói chuyện với nhau. Lăng Anh cũng đem mọi chuyện nói lại một lực. Bà Thu càng nghe sắc mặt càng u ám và kinh hãi. Lăng Anh còn định nói thêm, bà đã giữ tay cô lại, nói thầm vào tay con gái. Đừng có nói nè, đừng để cho nó nghe thấy. Sắc mặt cô Lan Anh rất không tốt. Cô vừa mệt vừa sợ. Nhìn vẻ bất an của bà Thu, hiện giờ cũng chỉ còn cách đợi cô Sáu trở về. Bà Thu cho Bon ngủ xong thì gọi điện cho cô Sáu. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên âm thanh của tổng đại viên cô khóc, báo số tuệ bao ngoài vùng phủ sống. Bà chỉ còn biết thở dài, lên tầng thắp mấy nén hương. Đêm hôm ấy cả nhà đi ngủ sớm, Bà ngoại ngủ cùng với Bon Hai vợ chồng ngủ riêng Vì quá mệt mỏi Cho nên rất nhanh chóng đã tiếp đi Giữa đêm Hình như bên ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ lang Anh bị giật mình Mắt khé mở ra Nhưng tầm nhìn mờ mịch như đang nằm mơ Cô thấy cửa phòng mở ra một nửa Trước cửa xuất hiện một người Hình như là một phụ nữ Cô ta đứng đó rất lâu sau đó từng bước đi vào Cửa cũng khép lại như ban đầu Tiếng bước chân nhầm nhớp dẫm lên trên mặt sàn Rõ ràng là đi chân trần Sàn nhà là giống như có nước Từng bước tiến về phía giường của hai vợ chồng Người đó lừ đừ trèo lên giường Bò qua người dũng Anh vẫn không hay biết gì cái cửa mình xoay lưng về phía vợ là anh muốn cử động tay đi hội chồng Nhưng không làm được bị người phụ nữ kia ngồi lên bụng dùng hai tay đè nghiến xuống những đầu ngón tay của cô ta vừa mảnh vừa lạnh cô thậm chí còn cảm nhận được từng lớp xương đâm vào da thịt mình đau điếng mái tóc dài sổ tung một mùi hôi thối như thịt mục rữa lâu ngày phả vào mặt khiến cho lang anh càng thêm sợ hãi và buồn nung cô cố gắng mở miệng nhưng liền bị một bàn tay của cô ta bịch lại tay kia sờ vào cổ cô Tàn nhẫn siết chặt vào Lan Anh mở mắt trừng trừng Bóng tối nhập nhèm Cô không nhìn rõ mặt người phụ nữ kia Chỉ cảm thấy một vòng lạnh buốt Quấn quanh cổ Chết đi Mày đi chết đi Tao sẽ thay thế mày Chết đi Giọng nói khô khóc Mang theo cả đắc ý và nham hiểm Thì thầm bên tai Lan Anh Cô khó nhọc bùm vẫy, Cô Họng chỉ phát ra những tiếng trích đầy chật vật. Bàn tay kia càng lúc càng siết chặt hơn, Cô sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Tâm nhìn càng lúc càng mờ đục. Cửa lại một lần nữa được mở ra, Trước cửa là một bóng người nhỏ bé. Cho dù đang mất dần đi ý thức, Tăng Anh vẫn nhận ra nó là con trai mình. Từ trên người thằng bé, Có thứ gì đó vừa nhảy trồm xuống đất, ngay khi chân đáp đất, nó liền kêu lên một tràng chối tay, hóa ra là con mèo cá khô. Tiếng mèo kêu vô cùng ác liệt, như đang đe dọa, khiến cho người phụ nữ đang ngồi trên người Lan Anh khựng lại. Bàn tay trên miệng và đang siết cổ cô cũng buông lỏng ra. Con mèo nhảy lên giường, giường móng vuốt nhắm vào bóng người phụ nữ kia mà cào cống. Cô ta rít lên mấy tiếng, lão đảo nhảy khỏi giường rồi biến đi mất khúc. Tiếng mèo cũng đánh thức Dũng đang ngủ. Anh đỡ đầu ngồi dậy, ngơ ngát không hiểu chuyện gì. Lúc này Coupon đang đứng ngoài cửa đột nhiên khóc nấc lên, nhào đến giường ôm lấy mẹ mình. Lăng Anh ôm con, sợ hãi rung lên cầm cập Dũng bật đèn bàn, hỏi hang vợ thấy trên cổ cô có một vật bàn tay lờ mờ. Anh còn tưởng là do mình làm. Nhưng khi nghe vợ nói có một người phụ nữ không thấy mặt muốn giết chết cô, anh hoang mang tột độ. Suốt cuộc gia đình anh đã làm gì Để cho thứ vô hình đáng sợ khi nhắm vào Bà Thu tỉnh dậy mà không thấy cháu trai Lại nghe được tiếng mẹo kêu Sau đó là tiếng cô bôn khóc Bà mới lật đợt chạy qua 3 giờ sáng Cái nhà không ai ngủ nổi nè Chỉ có cô bôn đang nằm mơ màng trong lòng mẹ Thằng bé đã ngừng khóc Nhưng vẫn túng chặt lấy mẹ Con mèo lùng sục trong gầm giường một lúc sau đó thì ngoe quẩy đi ra, gứt đôi mắt đen lên nhìn mọi người một lượt. Nếu như ban nãy không có cá khô kịp thời nhảy vào, chỉ sợ Lan Anh đã không còn biết gì nữa. Dũng bế con mèo lên, vuốt đầu nó. Anh có cảm giác con mèo này rất là đặc biệt. Anh nghe nói chó mèo có giác quan nhảy bén hơn con người. Chó có khả năng đánh hơi và nghe được âm thanh từ rất xa. Mèo thì nhạy cảm với thế giới vô hình. Anh còn tưởng người ta nói quá lên Nhưng xem ra không phải là không có căn cứ Con cá khô này không ít lần phát giác Ra chuyện quỷ dị ở trong nhà Tuy không phải là mèo của nhà nuôi Nhưng nó rất thân thiết với cô Bon Nhắc đến mới nhớ Hình như hồi chữa của Bon Nhà chị Ngân cũng vừa mới đưa cá khô về Còn bé xíu Sau khi xin Bon ra Con cá khô thường lẫn vẫn quanh nhà bởi chồng anh sợ nó gây nguy hiểm cho con Nên không cho nó đến gần Ai mà ngờ một con mèo nhỏ bé như vậy Lại bất chấp để bảo vệ người nhà anh Lăng Anh khẽ mở miệng nói Trời hay con sớm lắm Mẹ đi ngủ đi Bà Thu lắc đầu Giờ là lúc nào rồi mà còn ngủ được Bà lấy điện thoại ra gọi cho cô Sáu Nhưng vẫn chỉ báo là thuê bao không liên lạc được Bà nghỉ ngợi một lúc lâu Rồi hỏi hai vợ chồng Các con nghe được tiếng gọi cửa lúc nửa đêm từ lúc nào. Dũng thả con mèo xuống mà đắp. Từ hôm con mua xe về đó mẹ. Đêm hôm đó là ngành bắt đầu nghe có người gọi cửa. Xe là xe mới hay xe cũ vậy? À, là xe đã qua sử dụng. Bạn con có cái gara để mà tân trang lại. Xe mới thì không đủ tiền mua. Mà xe này vẫn còn rất tốt cho nên con mới mua đó. Như ngỡ ra có điều gì đó Sắc mặt bà Trang lúc này càng tối lại Bà lẩm bẩm một mình Sau đó thẳng thốt nói Mẹ biết rồi Không phải do cái nhà Mà là cái xe đó Lời bà Thu vừa dứt Cửa sổ đột nhiên mở tung Bên ngoài lùa vào một trận gió lạnh lẽo Xem mành bay tán loạn Con mèo cá khô lại kêu ré lên Nhảy qua chân bà Thu Nhưng nó vừa chạy đến gần cửa sổ Thì đứng khựng lại Rúng lên thảm thiết Chui tọt xuống gầm ghế Bà Thu sợ hãi Ôm lấy con gái và cháu chạy vào bên trong Dũng đứng lên Xải chân qua cửa sổ muốn đóng lại Nhưng anh vừa thọ tay ra Cánh cửa đã dập vào bàn tay Khiến cho anh nhăn mặt kêu đào một tiếng Anh cắn trăng Cố kéo cửa đóng sập lại Trước khi chốt được cửa anh nhìn thấy ngoài sân có hai cái bóng đen một lớn một nhỏ cặp mắt vô cùng giận dữ đang chầm chầm nhìn vào trong nhà bà thu vội chạy lên tầng lại thắp lên mấy nén nhang bà hoảng loạn thực sự khấn thần vật loạn cả lên còn khấn xin thổ công thổ địa các vị chư thần bốn phương trấn trạch căn nhà này không để cho ma quỷ tác quay tác quái làm hại tới người vô tội con nam mô a di đà phật Xong xuôi bà lại chạy xuống nhà. Mọi thứ bây giờ đã yên tĩnh trở lại. Nhìn sắc mặt tái mét của con rể và con gái. Bà thầm cầu mong cô Sáu giải quyết xong mọi việc mà nhanh chóng trở về. Trời sáng, cả nhà mấy người chỉ dám gà gật bên ngoài sofa. Dũng bị cửa dập vào tai sưng to như cái móng heo. Xước thành máy vệt tri rỉ máu Nhưng anh không có thời gian để xích xoa vì đau đớn Trời vừa sáng Là vội gọi điện cho Minh hỏi về cái xe Lúc nghe bà Thu đề cập đến Hai vợ chồng cũng ngợ ngợ ra vấn đề Từ lúc trước cái xe kia về Liên tục xảy ra những chuyện quỷ quán Thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng Nói chỉ là trùng hợp thì ai tin à, Mới sáng gọi tôi gì đó Minh đầu dây bên kia cũng vừa dậy, vẫn còn ngái ngủ. Ờ, cái xe du lịch này, ông mua lại đâu vậy Minh? À, có một người quen giới thiệu cho. Nói là người kia cần tiền gấp, cho nên bán đi với cái giá mềm lắm. Lúc đầu tôi nghe giá mềm ấy, cũng nghĩ là con xe này chắc cũ lắm. Ai mà ngờ còn quá tốt luôn. Một vài phụ kiện trong xe còn mới được thay nữa. Mà ông hỏi cái này làm gì? Ờ... Lát nên tôi ghé qua chỗ ông, nói chuyện cho rõ ràng Không có thể nói qua điện thoại được Ừ, lúc nào qua gọi tôi Dũng bảo bà Thu và Lan Anh đưa bôn qua nhà chị Ngân chơi để anh đi gặp mình Mặc dù trời đã sáng nhưng anh vẫn không yên tâm Anh không đi ô tô mà lấy xe máy phóng tới gara. Vào trong phòng của Minh thì tiện tay đóng cửa lại Ủa, có chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ vậy? Cái tài còn bó thành cục vậy nữa Xảy ra chuyện gì? Dũng đem chuyện những ngày qua ra kể với mình Cũng nhấn mạnh tất cả những điều xảy ra là sau khi mua chiếc xe kia về Thậm chí mới hôm qua còn xảy ra tai nạn trên đường từ Mộc Châu về Hà Nội Ông hỏi giúp tôi xem cái xe này là như thế nào đi Mình ngẩn người Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những chuyện quỷ dị như vậy Nhưng cũng mau chóng gọi điện thoại Đầu dây bên kia không nghe máy Mấy cuộc gọi cũng không thấy được Phải tới khi Dũng lấy số của mình gọi đi Thì mới có người nghe Cho hỏi có phải số của anh Hào không vậy? À, không phải, gọi nhầm rồi Bên kia trả lời Giọng là của người phụ nữ có chút hoảng hốt Nói một câu rồi cúp máy Dũng và mình nhìn nhau Mình khẳng định chắc nịch Không có nhầm được đâu Ông này làm môi giới trung gian cho tôi mấy lần rồi Sau đợt móc nối con xe này Thì không thấy liên hệ nữa Cho tôi đi chạy đi Tôi tới thẳng nhà hỏi thứ xem sao Mình vừa lật sổ ghi vừa nói Hay là ông cứ đưa xe về garage của tôi đi Nếu thực sự là do cái xe đó Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm Cứ từ từ đã Có gì tôi đi hỏi về rồi tính tiếp Vợ con tôi qua hết nhà hàng sớm tá túc rồi Đang đợi một người quen về xem cho nó Thôi bây giờ tôi cũng không có việc gì Tôi đi vòng Tìm được địa chỉ rồi Hai người cùng đi ra ngoài Mình vừa cúi đầu bấm điện thoại Vừa nghĩ ra cái gì đó Anh gọi mấy nhân viên của mình ra hỏi chuyện Không hỏi thì thôi Hỏi ra mới biết Hai trong số các nhân viên của mình Cũng nghe thấy những tiếng động lạ trong xưởng Một ông chú nói Tôi nhớ hôm trước ở Lại Trực Đang ngủ trong phòng Thì nghe có tiếng bước chân ngầm mầm bên ngoài xưởng sau đó lại nghe tiếng ai đó thị thầm to nhỏ Tiếng đếm số như là bọn trẻ con chơi trốn tiệm vậy Tôi tưởng là khu ngoài kia có người không có để ý Bây giờ nghĩ lại cảm thấy sai sai Nửa đêm nửa hôm mà ai còn chơi trốn tiệm chứ Một anh trung tuổi cũng chen vào Nuốt một ngụm nước bọt mà nói Hôm trước nhà anh Dũng lấy xe đó Giữa trưa mọi người nghỉ ngơi hết Em đang dọn lại cái đống lớp xe ở ngoài kia. Lúc nhìn qua gương á, anh thấy hình như là trong xe của người ấy. Sau đó thấy một cái đôi chân ở phía dưới gầm xe bên kia. rồi đó còn mặc váy nữa. Em bị cận nhẹ, chỉ nghĩ chắc là do ai đó đứng đó thôi. Mà bây giờ nghĩ kỹ, thì gara ra làm gì có phụ nữ chứ. Chị dâu cũng không bao giờ qua đây giữa trưa. Cả đám người lớn đều nhìn nhau căng thẳng. Mình nói bọn họ cứ tiếp tục làm việc Còn anh và Dũng lên xe Tìm đến địa chỉ của nhà người đàn ông tên là Hào kia Nhà anh ta ngoại thành Đi mất một giờ mới đến nơi Gọi cổng mấy lần không có ai trả lời Mình thấy bên cạnh có người hàng xóm đang quét sân liền qua hỏi thăm Cô ơi Cho cháu hỏi nhà anh Hào đi đâu hết rồi Ờ Nhà nó đi đâu mấy hôm nay rồi Không biết là đi đâu Mà thấy thằng Hào nhanh nhanh chóng chóng mà Dục vợ con sắp xếp đồ đạc Tôi đoán là chúng nó về quê Nghe đâu còn sắp bán cả căn nhà này đi đó Vậy cô có biết quê nấy ở đâu hay không ạ? Biết thì biết Nhưng mà hai cậu tìm nhà nó làm cái gì? Có phải đòi nợ không? Hay là làm gì phạm pháp vậy? Mình đành lấy danh thiếp Cara ra đưa cho cô ấy xem Dạ cháu ở Kara ô tô Cháu với chỗ anh Hạo quen biết sơ qua Cũng vài lần mua bán xe với nhau rồi Cháu tiệm anh ấy có việc mà gọi điện thì không có ai nghe máy hết À thôi được rồi Tôi có địa chỉ nhà bố mẹ đẻ thằng Hào đó Tôi là trưởng xóm ở đây mà Đợi tôi một chút Hóa ra là trưởng xóm Thảo nào lại cẩn trọng đến như thế Có một trưởng xóm cảnh giác như thế này Thì lừa đảo cũng khó Người phụ nữ trở ra Đưa cho mình một mẫu giấy Bà còn nói thêm Không phải tôi nhiều lời đâu Nhưng mà hàng xóm lâu năm rồi Tôi không biết thằng Hào quan hệ anh em bạn bè ra sao Nhưng mà trong nhà nó cũng lục đục lắm Mấy tháng trước vợ nó đội ly hôn chia tài sản Nghe đâu là thằng Hào ngoại tình Còn có con riêng nữa Đợt đó tôi phải hòa giải mãi mà chúng nó mới chịu nguôi ngoai Nhưng thì thoảng vẫn to tiếng cãi lộn ầm cả sớm. Cô Thế nhà anh Hào có xe ô tô hay không? Loại xe to mười mấy chỗ chẳng hạn. Không có đâu Nhà nó lấy đâu ra tiền mua được xe Cái này nhà cũng là do bố mẹ con Lan mua cho đó Tính ra thằng Hào sướng mà không biết hưởng Bố mẹ vợ nhà có điều kiện Sắm cho không thiếu thứ gì Thế mà nó còn ra ngoài ông bướm Chắc nết ghê vậy. Thế thì cô có thấy anh Hào hay qua lại với ai Cũng bán xe ô tô kiểu này không cô? Bà trưởng sớm năm chiều nghỉ ngợi một hồi. bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Bà gọi vào trong. Ông ơi, ra đây tôi nhờ tí việc. Từ trong nhà đi ra là một người đàn ông lớn tuổi. Người giọng giọng, mắt đeo kính có dây kiểu các cụ vẫn hay đeo. À, bà có việc gì đó. Hai chú đây hỏi nhà thằng Hào. Hôm lâu lâu tôi ở trong nhà đó. Ông bảo tôi ra bảo nhà nó cho gọn cái ô tô vào. Đó. Ông có nhớ không? À, nhớ chứ sao không Hôm đó nhà thằng Hào có ai lái đến cái xe to lắm Đến cả nửa ngày Trình ịnh trắng hết cả lối đi Tôi bực quá mới bảo bà nhà tôi Thì bãi ngại hàng xóm Nên tôi mới qua bảo nó đánh xe đi đó Mình ngay lập tức lấy điện thoại mở hình ảnh lên Cho hỏi Chú xem Có phải cái xe giống như thế này không ạ Ờ đúng rồi đó Quanh đây chả ai có Vì đường ở đây nhỏ Ít xe to thế này vào lắm Tôi nhớ không có nhầm đâu Dũng quay sang hỏi mình Ông còn giữ với tờ xe của chú cũ hay không Có chứ Cứ một tuần tôi tổng hợp lại một lần Tiểu luôn vào file trong máy tính với điện thoại Ông không nhắc tôi cũng quên mất đó Hai người đã thấy gần trưa Cảm ơn ông bà trưởng sớm rồi lên xe Vừa đi vừa bàn bạc Quyết định tìm tới chủ xe trước Thật ra trong mua bán xe cũ này Rất ít khi trực tiếp gặp được chính chủ Đa phần đều qua cọ xe Nếu người mua xe không có mắt nhìn Mua phải xe ăn cắp Hoặc là xe đã xảy ra tai nạn thảm khốc Thì quả thật là xui tận mạng Mình đã làm việc với Hào mấy năm Nên có sự tin tưởng lẫn nhau Các vụ mua bán trước đều rất trót lọt Không xảy ra sự kiện gì Cho nên lần mua xe vừa rồi cũng vậy Anh còn đưa thêm cho Hào một ít để bồi dưỡng. Nghĩ như thế nào cũng rất kiên cưỡng để tin vào chuyện ma quỷ ở trên chiếc xe đó. Hai người đi một lúc thì tìm tới địa chỉ chính chủ. Một căn nhà hai tầng kiểu cổ, có sân rộng. Bấm chuông ba hồi thì có người ra mở cổng. Ấy là một người phụ nữ trung niên tóc đã lắm tắm những sợi bạc. Hai cậu tìm ai vậy? Dạ bắt cho cháu hỏi. Đây có phải nhà của anh Đoàn Trung Hải không ạ? Nghe nhắc đến cái tên này Người phụ nữ hơi mất tự nhiên à, Nó là con trai út của tôi Các cậu tìm con trai tôi uh, có có việc gì không? Dạ là thế này đám bác Một tháng trước Cháu có mua lại xe của Hải Một chiếc xe ô tô Trong quá trình làm thủ tục xảy ra vài vấn đề Cháu không liên hệ được với anh Hải Mới tìm tới nhà để gặp trực tiếp đấy Bán ô tô sao? Sao nó lại không nói gì chứ? Dạ, hãy của nhà không bắt? Bà lắc đầu thở dài ngao ngắn, gương mặt vốn đã nhiều nếp nhăn do tuổi tác, lại ánh lên những tia bất lực và thê lưng. ai nó bỏ nhà đi lâu rồi, bố mẹ anh chị khuyên can thế nào cũng không chịu nghe. Đến nay đã hơn một năm mà không thấy về nhà lấy một lần nữa. Nói đến đó, hai mắt bà hơi đỏ lên Dũng vội hỏi Thế bác có biết Hải hay đi những đâu hay không ạ? Cháu thật sự tìm cậu ấy có việc quan trọng lắm Chuyện này tôi không biết Lâu rồi nó không có gọi về Xin lỗi không giúp gì được cho hai cậu rồi Mình còn muốn hỏi gì đó Nhưng Dũng đã kéo bàn lại Cảm ơn người phụ nữ rồi lên xe về trong không để tôi hỏi thêm? Rõ ràng là bà đang giấu giếm mà. Ông nhìn thấy ánh mắt lãng tránh của bà khi nói chuyện với anh em mình Tôi cam đoan là bà đang nói dối đó. Dũng gật đầu. Đi chậm lại, rồi dừng hẳn ở một quán cà phê nhỏ. Anh dựng xe đi vào bên trong, gọi một bàn bên cửa sổ. Rồi mới nói. Nếu mà bà ấy chủ định nói dối, thì ông có hỏi thêm cũng chẳng được gì. Còn đánh rắn đông cỏ. Nên tôi mới kéo ông về nè. À, vậy bây giờ ông định thế nào Ngồi đây đợi Thỏ ha Mình cử xe đây đi Quay lại nhà máy chờ xem Tôi không tin là không chờ được người cần thêm Mình ẩm ờn Sau đó lại hỏi Nè Nếu như chuyện không phải ở cái xe đó Thì ông tính sao Dũng vừa định trả lời Thì có điện thoại Là Lan Anh gọi đến Anh ơi cô Sáu về rồi cô bảo đúng là vấn đề cái xe thật đó Nhưng mà cô bảo có khi cô không giải quyết được đâu Kể cả bây giờ có đưa xe đi Thì cái thứ kia cũng chưa chắc đã buông tha cho nhà mình Dũng nuốt khăn Anh căng thẳng đến đổ mồ hôi Mình nghe loáng thoáng được tình hình ở nhà Dũng Đột nhiên bên phía lan anh kêu lên một tiếng sợ hãi Trời, cô Sáu làm sao vậy? Anh ơi, cô Sáu tự nhiên á lăng ra gất rồi Anh mau về đi Ừ, được được, anh về liền Mình bảo Dũng cứ về nhà trước Anh ở lại canh chừng Có cái gì sẽ báo qua điện thoại Nửa tiếng sau Dũng về tới nhà Thì cô Sáu đã được đưa vào bệnh viện Bà Thu, Lăng Anh và cô Bon đều ở đây Anh ơi em sợ lắm Bác nãy cô Sáu đang thấp nhang Thì lên cơn co giật trợn ngược cái mắt lên Trôi sùi bọt mép ra nữa Trước khi ngất đi cô nói là Người ta bám theo nhà mình rồi Không tìm được thầy dối thì không có đuổi đi được người ta chết thảm lắm, mang theo nhiều tù hận Còn muốn giết em và con để thay thế nữa Dũng sợ run cả chân tay Anh ôm lấy vợ trấn an Trong lòng ngập tràn sự sợ hãi và tức giận Nhà anh đâu có gây ra chuyện gì thất đức Càng không phải kẻ gây ra cái chết Vậy mà lại bị bám theo đến mức này Bà Thu ôm Bon trong lòng ngẩng đầu nói Tạm thời đêm nay không có về nhà được nữa Đến khách sạn ngủ đi con Chứ mẹ sợ lắm Dạ mẹ, cô hiểu rồi Một lúc sau Tình hình cô sáu đã ổn định Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại Trên mặt vẫn mang theo một vẻ kinh hãi tột độ Bà Thu kể Dũng đi được tầm 2 tiếng Thì là cô sáu về Lúc vào cổng cô đã đứng sững lại Cá người rung lên Cô nén sợ đi vào Đi ngang qua chiếc ô tô Cô chấp tay vái lại mấy cái Cô lên bàn thờ lấy một ít bột nhang Khuấy vào trong nước đem vẫy ra sân Lúc cô vẩy nước xuống Trong nhà liền vang lên tiếng bát đũa xô lịch Tiếng nước chảy Tiếng người lên xuống cầu thang ầm ầm Cô Sáo đỏ mặt tía tai Lấy ra một cốc gạo đầy Đốt mấy que nhang mà khấn vái Nhưng vừa khấn được vài câu đã ngã lăn ra đất Khiến cho bà Thu và Lan Anh sợ khiếp viết Con mèo cá khô nhảy tới nhảy lui ở ngoài sân Chui cả vào gầm xe Sau đó không biết nó biến đi đâu mất Lúc đó không ai còn nghĩ đến con mèo được nữa Gọi xe đưa cô Sáu đến bệnh viện mẹ, Bạn tôm Bạn tôm đánh con mèo ơi Cô Bồn miếu máu sợ hãi Bà Thu vội vàng dỗ cháu Lan Anh cận lại Cô đã nghe Bồn nhắc rất nhiều lần đến bạn tôm Nhưng bây giờ cảm thấy hình như Không phải là anh em tôm cá ở lớp Cô liền nhỏ giọng hỏi con Bon à, có phải bạn tôm ở nhà mình hay không? Thằng Bon về giặt cực động à, Dạ, bạn đánh đau lắm Đánh cả cá khô Bạn nhốt con trong xe Bạn không cho con nói với mẹ Thì ra hôm đến gà xe của mình Không phải bồn tự ý trèo vào Mà là có người cố tình nhốt thằng bé Cũng may chưa xảy ra chuyện gì Chiều tối, Dũng thuê một phòng khách sạn giường đôi cho cả nhà Quần áo cũng không dám về nhà lấy, chỉ có thể đi mua đồ mới Mình gọi điện tới, nói với Dũng là đã thấy Hải rồi Anh vội vàng phóng xe đi Mình nói anh đợi cả mấy tiếng đồng hồ mới thấy mẹ của Hải ló đầu ra khỏi cổng Sau đó gọi con trai ở trong nhà ra Trước khi đi còn dúi cho một sắp tiền Không làm cái gì xấu thì sao phải lắng lúc Chắc chắn là Tài Hải này vậy Chẳng phải cái tử tế gì rồi Không chừng là nghiện hút xì ke chứ ông trời Tám giờ tối Hải tay đút túi quần Miệng ngậm thuốc vị phèo đi ra Từ trong một con hẻm tăm tối Bé mặt vẫn còn chưa hết cơn phê pha Hai người nhanh chóng chạy tới Gì Hải bầu tường Vì Hải gầy cơm nhâm Nên sức phản kháng rất yếu ức Nhìn thấy mặt mình Anh ta hoảng hút Cậu Hải cậu đừng trốn nữa, nói chuyện với chúng tôi đi. tôi tôi tôi không biết gì hết. mấy mấy anh thả tôi ra. Dũng ghi chặt thêm một chút nữa, dùng chân chặn hai đầu gối của Hải. giọng nói mang theo sự giận dữ. chúng tôi còn chưa hỏi cậu, cậu đã biết chúng tôi muốn hỏi gì rồi sao? cậu chột dạ có phải không? tôi tôi nếu cậu còn ngoan cố, tôi đem tới đồn công an đó, tố cáo cậu sử dụng chất cấm. Để xem cậu sống hay là chết Nghe Dũng nói như thế Hải bắt đầu tỏ ra lo sợ Rõ ràng là cậu ta Thực sự biết chuyện gì đó Hai người dẫn cậu ta Tới một nơi vắng vẻ hơn Bắt đầu tra hỏi Hải nói chiếc xe kia là do anh trai cậu ta cho Tên anh ta là Đoàn Trung Tiến Mở một công ty tài chính nhỏ Lúc đưa xe đến Trong xe loan lỗ toàn là máu Làm cho cậu ta sợ chết khiếp Cậu ta hỏi anh trai mình máu đó là như thế nào? Anh trai chỉ bảo là cho người phụ nữ mang thai lên xe đi nhờ Ai ngờ được nửa đường thì đẻ ra luôn Anh trai bảo cậu ta làm sạch Lao rửa thật kỹ càng từ bên trong ra ngoài Sau đó cho cậu ta luôn Vì anh sắp mua xe mới Nhanh chóng làm giấy tờ sang tên chính chủ Hãy hỏi anh cậu ta làm cái gì mà nhiều tiền như vậy? Anh ta chỉ cười bí hiểm Nói là làm việc này một chốn mười lợi Nhưng phải gan giả có thừa Anh cậu nói là làm gì? Hải lắp bắp trả lời Bé mặt thoáng kinh hải gi gi Giết người Dũng nhìn mình Lời nói này thốt ra cũng thật khiến cho người ta phải dùng mình Nhưng mà sau đó anh tôi lại cười to Bảo chỉ là nói đùa thôi Gần đây việc làm ăn của anh ấy thuận lợi cho nên kiếm được bộn tiện Thương tôi là con út trong nhà chưa có tài sản gì Nên nhường xe cho tôi đi lại Nếu không thì tìm cách bán đi cũng có tiền tiêu pha Rồi sao cậu quen với học Tôi không có quen anh ta Tôi biết anh ta qua vài người bạn Anh ta thường đi tìm mua xe cũ Nhưng mà tôi còn chưa liên hệ với anh ta Anh ta đã đến tìm tôi rồi Đứng ra làm trung gian mua bán xe với anh đó. Cậu có đăng tin bán xe lên mạng hay là Nói với bạn bè hay không ở lúc đó tôi chỉ mới nghĩ đến việc bán xe thôi Chứ chưa có đã động gì hết à, Nhưng mà cứ như tay Hào đánh hơi được vậy đó Tìm đến tôi ngay Hào có quen trên trai của cậu hay không Anh tôi quen biết trọng Làm ăn cũng tương đối lớn Có quen hay không thì tôi không có rõ Vậy anh ấy cũng không có làm gì xe cổ mà. Cậu nghiêng tôi bao giờ? Nghe Dũng hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chuyện đang nói. Hải giật cả mình. Mặt mũi vặn vẹo tỏ ra khó chịu. Nhưng lại bị Minh ghi lấy. Hắn xích so một tiếng vì đau. Rồi biển cưỡng đáp. Nè, nhẹ tay thôi. Gần hai năm rồi. đều tại một con nàng bà mà ra. Mẹ kiếp nó. Tôi biết mình ngu nhưng mà không có giấc ra được Hải hung hăng nhổ toạt một bãi nước bọt Hai mắt đục ngầu Có vẻ cực kỳ căm ghét Cái người mà cậu ta vừa nhắc đến Dũng nhìn mình Anh hỏi Cậu còn hỏi gì không Không Đưa cậu ta đi cai nghiện luôn thể đi Hải kinh hoàng gào thét lên Chửi bới hai người lật lọng, Nhưng hắn bây giờ là con nghiện gầy nhôm ốm yếu Đấu không lại hai người đàn ông vạm vỡ Thế là một đường được đưa tới công an Trước khi rời đi Mình vỗ vai Hải nói Chẳng phải cậu bảo muốn dứt ra mà không được sao Càng đảm linh, Tương lai còn dài Mẹ cậu cũng già lắm rồi Dám vui cho cậu cũng chẳng được bao lâu nữa đâu Cậu là đàn ông mà Làm lại vẫn kịp đó Hải thôi chửi bới bàn tay đó lựng lên cúi đầu lặng lẽ theo hai người công an đi vào trong Có trong tay một chút thông tin. Hai người chưa vội dừng lại. Mình lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho ai đó. Đợi hai người hút xong điếu thuốc thì có tin báo đến. Mình làm nghề này cũng có quen biết tương đối rộng. Điều tra một người có đầy đủ tên tuổi. Còn mở công ty tài chính thì không quá khó khăn. Người bên kia cho biết. Đoàn Trung Tiến có một công ty ở mạng cầu giấy. Đợt vừa rồi công ty hắn bị thua lỗ một vốn nặng. Sau đợt đó đột nhiên chuyển biến tốt lên Mau chóng trở lại thương trường Hiện tại hắn và gia đình sống ở công ty luôn Chỉ có một chiếc xe thôi Lại liên quan tới nhiều người như vậy Dũng và Minh đều đã thấm mệt Nhưng chuyện lại không thể chậm chảy Lại tiếp tục đổ xăng rồi lên đường 10 giờ đêm Đường phố vẫn đông người qua lại Hà Nội không tới nửa đêm sẽ không vắng người Đèn đường lung linh Quán xá tấp nập Cho dù người không thích ở thành phố Cũng không thể không cảm thán sức hấp dẫn về đêm của thủ đô Phòng Hoa Lúc hai người đến được công ty của đoàn Trung Tiến Bên trên vẫn sáng đèn Liền đưa tay bấm chuông. Từ trên ban công tầng 3 có một người phụ nữ trung niên thò đầu ra hỏi Hai cậu hỏi ai đó? À, cho cho hỏi anh Tiến của nhà không ạ Vợ chồng thằng Tiến đi tiệc chưa về Có gì thì mai hẳn đến Nói xong người phụ nữ đi vào trong nhà Chẳng kịp để cho Dũng và Minh nói thêm câu nào Đóng cửa chặt Kéo rèm lại Lúc đó thì nhận được điện thoại của bà Thu Đầu dây bên kia Giọng bà Thu hoảng hút Còn nghe tiếng bước chân chạy bình bịch Không thấy hai mẹ con lăn Anh đâu rồi con ơi Mẹ đi thắm Thì ra ngoài đã không thấy nữa Mà đến dài dép cũng không đi nữa Dạ con về ngay đây Cả hai lại lên xe Phóng thật nhanh về khách sạn Đến nơi đã thấy người ta tụ tập đông nghẹt, cứu hỏa, xe cứu thương cũng đã đổ ở bên dưới. Tiếng người đội trưởng vang lên trong loa, nhưng Dũng không có tâm trạng mà nghe. Anh lao lên sân thượng khách sạn như tên bắn. Ở trên đó, làng anh đang ôm coupon, đứng ở trịa sân thượng. Cô đã trèo qua lan can sắt, cặp mắt vô hồn trống trỏng nhìn xuống đám đông. Lý trí kêu cô không được nhảy xuống, nhưng cơ thể lại không nghe theo bên tai cứ văng vẳng cái giọng nói quỷ dị từ xa vọng lại nhảy đi đi chết đi chúng mày mau chết đi nước mắt lăng anh chảy dằn dọa Bon ngủ rất say thằng bé chẳng hề biết mẹ nó đang định mang theo nó mà nhảy xuống dưới T tại sao là anh mấp máy môi giọng điệu đầy vang lơn mà rung rẩy Chúng tôi không phải là người hại cô. Tại sao lại muốn chúng tôi chết chứ Tao đã không thể hạnh phúc Thì không ai được phép hạnh phúc Nhìn chúng mày một nhà vui vẻ Tao căm hận tột cùng Bên má phải Lan Anh Một gương mặt nhúng đầy máu đang kệ sát Chiếc váy trắng mỏng manh cũng bị máu phủ đỏ thẫm, Bờ môi khô khóc phá ra luồng hơi lạnh buốt, tọc hận tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ con mày. Giây phút này, Lang Anh không thể khống chế nổi bản thân. Cô dùng hết sức lực còn lại, cắn bật máu môi để lấy lại được một phần tỉnh táo, đẩy cô bôn trên tay mình vào bên trong. Bàn chân đã trượt ra khỏi rìa sân thượng. Một trong số những người lính cứu hỏa ôm được thằng bé lăn mấy vòng. Chợt phía trước Lan Anh vụt qua một cái bóng Nhanh như chớp Đẩy lưng cô dính vào thành Lan Căng Cái bóng ấy vô cùng lạnh lẽo Nhưng không hề có ý định hại tới cô Bên tai cô nghe rít lên những âm thanh Chối tai quỷ dị của người phụ nữ Tai cô ù đi Không nghe được gì nữa Lúc đó Dũng cũng vừa chạy lên tới nơi Cô Bồn đang khóc nứt nở Trong tay lính cứu hỏa Anh chạy tới rìa Lan Căng Cùng một người khác kéo Lan Anh trở vào cả nhà ba người ôm nhau trên sân thượng Bên dưới đều thở vào nhẹ nhõm. Lúc được đưa xuống dưới Lăng Anh vẫn còn sợ hãi mà ôm lấy con Bà Thu khóc hết nước mắt Trong đám đông hiện ra một người phụ nữ còn rất trẻ Tóc ngắn Đội mũ bút kết Mặc đồ gió thể thao Dắt theo hai đứa trẻ sinh đôi Một trai một gái Chị Ly Ly gật động đi tới chỗ làng anh. Chỉ có chuyện muốn nói với em. Chúng ta tới góc kia đi. Hai đứa con sinh đôi của ly hơn bôn hai tuổi. bà đứa trẻ chơi đùa với nhau trong đại sảnh của khách sạn để mấy người lớn ngồi nói chuyện. Chị không có muốn dồn do. Ban nãy người cũ em là chồng của chị. Nhà chị đi chơi gần đây. Tình cờ thấy em ở trên sân thượng. Bên cạnh em còn có một người phụ nữ nữa. Ai cũng đều ngơ ngẩn Không hiểu mấy lời này của Ly Cô mỉm cười giải thích Ánh mắt buồn rầu đi dễ thấy <cười> Anh ấy mất gần 6 năm rồi Nhưng mà chẳng còn ở lại bên cạnh mẹ con chị Chuyện này rất khó để cho người khác tin tưởng Nhưng sự thật là vậy đó Hôm đi từ một Châu về Chính chồng chị phát hiện ra nhà em Mới bảo chị đi nhanh đến đi xem tình hình đó. Bà Thu muốn xác nhận lại Vậy ra Chồng cháu là ma sao <cười> Dạ vâng Cháu và đứa nhỏ nhà cháu đều có thể nhìn thấy Những người khác đều không hề biết gì Đoạn Ly kể cho nhà Lan Anh nghe câu chuyện quỷ quái Đã xảy ra từ rất lâu của cô Năm ấy cô mới 17 tuổi Bị một cậu bạn đã chết ám lấy nhiều lần Chấp niệm của cậu ta biến cậu ta thành quỷ Chưa bao giờ chịu buông tha cho Ly sau này còn hại chết người yêu của cô, bắt khổm anh ấy về tra tấn giả man Sau cú sốc đó, cô đã cùng một thầy Pháp lập mưu kế, cuối cùng diệt trừ được cậu bạn hóa quỷ kia. Lì lau một giọt nước mắt. Nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn không sao quên được những ngày đen tối đó. Hình ảnh người yêu của mình bị chém chết trong vũng máu giữa đường phố. Nỗi ám ảnh này, theo cô đến hết cuộc đời. Ly kể xong, không ai nói gì Lặng lẽ thở ra một hơi thật dài Chợt nghe hai đứa bé nhà cô vui vẻ kêu lên à, Ba Nam vậy rồi, ba chờ với chúng con đi Hai đứa bé nhìn vào khoảng không trước mắt Ánh mắt ngập tràn niềm vui Ngay cả cô bon cũng dương mắt lên nhìn không chớp. Nếu như không phải vừa nghe được Ly kể chuyện của cô Ai nhìn cũng cảm thấy sợ hãi Ly khai xịt ra một tiếng tra hiệu với hai đứa bé. Bọn chúng dường như hiểu được ý cô, ngoan ngoãn ngồi xuống chơi tiếp. Cô lại đảo mắt qua hai bên, lắc đầu với người vô hình đang đứng đó. Ly không nói thêm về chuyện của mình, mà nhắc tới chuyện của nhà Lăng Anh đang gặp phải. Chồng chỉ nói lắm, trong cái xe nhà em bị quỷ ám, là một người phụ nữ nhà một đứa bé. Họ chết rất là thảm, nội tạng đều bị lấy hết đi. Thân xác cũng không tìm được Cho nên linh hồn mới oán hận như vậy đó Cô nhìn sang Dũng rồi nói thêm Chồng em còn nói Mẹ con người đã chết Muốn thay thế mẹ con Lan Anh để ở cùng anh Nghe rất là cực đoan và tàn nhẫn Nhưng oán niệm của người đã chết Người sống chúng ta đâu thể nào thấu hiểu được Trước đêm cũng như vậy Hoàn toàn không biết vì sao người bạn đó lại vì một đoạn duyên không thành Mà ép buộc bản thân biến thành quỷ Rồi ép buộc em phải đi theo cậu ta Bây giờ nè Tốt nhất vẫn là nên tìm cách Để cho mẹ con họ bỏ hoán niệm đó đi Lăng Anh vội nắm lấy tay Ly Gặp được Ly Giống như gặp được cọng cỏ cứu mạng Mẹ em có đưa một cô đồng lên Nhưng mà cô ấy còn chưa kịp làm gì Thì đã bị hại cho xích mất mạng rồi Hiện giờ cũng đang nằm trong bệnh viện Chị Ly à Chị đã nói ra chuyện này Chắc là chị biết cách giúp nhà em phải không? Ly vỗ vỗ bàn tay lạnh lẽo rung rẩy của Lan Anh Cô gật đầu Ừ Chị không biết ông ấy có thể làm được bao nhiêu Nhưng mà chị tin là ông có cách Để chị đưa em đi Bà Thu và Dũng cơ mặt đều đã giãn ra Dũng nói Anh với bạn của anh ấy, Đang điều tra nguồn gốc chiếc xe Và chuyện xảy ra bên trong chiếc xe đó Anh nghĩ đáp án không còn xa nữa Nhờ em giúp đỡ vợ con anh Ly không do dự gật động Nếu như vậy thì thế này đi Mẹ con Lan anh cứ giao cho em Chồng em không có oán khí Nhưng mà cũng đủ sức bảo vệ cho họ Em sẽ đưa họ tới nhà người quen làm thầy Pháp Còn anh cứ yên tâm đi điều tra sự thật đi Có gì thông báo qua điện thoại với nhau Bộ việc ở khách sạn đã lắng xuống Giờ là quá nửa đêm Mẹ con Lăng Anh và bà Thu lên xe của Ly rời đi. Dũng đến gà của mình. Hai người nói chuyện rất lâu, suy diễn rất nhiều thứ. Mình đột nhiên hỏi. Nè, ông có biết giá nội tạng ở chợ đen là bao nhiêu hay không? Ông Thanh trong đêm vắng lọt vào tay, tự nhiên khiến Dũng rung lên. Anh lắc đầu nói không quan tâm lắm. Mình thở dài. Ông có nhớ lúc mẹ tôi bị thận á? Phải thai thận hay không? Nhà tôi mua thận chợ đen Hai tỷ rưỡi một quả thận Bố tôi phải bán hết đất ở dưới quê Để mà đủ tiền mua thận cho mẹ tôi Cái lúc mà ông nói mẹ con nhà kia Bị lấy hết nội tạng Tôi chắc chắn là nội tạng đó Bị đem bán ở chợ đen đấy Dũng còn chưa tin tưởng lắm Anh lên mạng tìm kiếm Quả nhiên tìm được bản giá nội tạng chợ đen Tuy chỉ là giá tham khảo thôi nhưng cũng khiến cho anh choáng vắng. Không chỉ nội tạng, mà tất cả bộ phận trên cơ thể đều có thể bán lấy tiền. Giá người chết còn cao hơn người sống rất nhiều lần. Chuyện hoang đường như vậy mà thật sự đang tồn tại. bên này nếu như mà tai tiếng gì tiền mà giết hai mẹ con nhà kia để lấy nội tạng, cứu công ty quán, như vậy có hợp lý hay không? Mẹ kiếp nè, Nó mà làm như vậy thì đúng là quỷ dữ rồi Cả hai yên lặng Phẫn nộ lên tới cực điểm Bên phía Lan Anh Cô được Ly đưa tới một ngôi nhà kiểu cổ Rất xa trung tâm thành phố Lúc xuống xe Có một thằng bé chừng 14-15 Đem ra một chậu than hồng Bảo mọi người bước qua Lúc này mới 4 giờ sáng Nhưng bên trong nhà đã sáng đèn Có ông lão tóc búi củ hành Mặc quần áo lụa nâu và đi quốc mộc đang ngồi trên ghế hút thuốc lạo. đi nói đây là ông nhân, người từng giúp cô giải quyết sự việc năm xưa. Cứ dính tới con bé Ly này là ông đang ngủ cũng bị giận vậy. Cái nhân duyên này toàn làm ông mất ngủ thôi. Ly cười cười, hai đứa nhỏ chạy vào trong, chừng như không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của nhà Lan Anh Ông Nhân đâm chiêu rất lâu Sau đó ông dặn mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước Đây là nơi ma quỷ không thể quấy phá được Nên có thể yên tâm Được một giấc ngủ ngon Mẹ con Lan Anh ngủ đến gần trưa Thì Ly gọi dậy Nói rằng bây giờ sẽ xuất phát về nhà cô Đến cổng nhà là lúc mặt trời lên tới đỉnh Ông Nhân chặn mọi người ở bên ngoài Lấy hai cành trúc nhỏ Cắm hai bên cửa rồi mới cho vào Cửa gỗ vừa mở ra Bên trong hiện ra khung cảnh tang quan, Bàn ghế bị đảo lộn cốc chén bát đũa vỡ đầy đất Rèm cửa bị giật tung ném ở dưới sàn Mới chỉ một ngày vắng nhà Mà mẹ con quỷ kia đã kích động đến như thế Lăng Anh nhận được điện thoại của Dũng Anh nói đã gặp được chủ đầu của chiếc xe Nhưng hắn rất tranh ma Chỉ nói khi đó là một phụ nữ mang thai đi nhờ xe Sau đó người ta sinh con ngay trên xe Hắn nghe nói như thế sẽ mang đến điểm xui liền mang xe cho em mình Không ngờ sau này em hắn lại bán đi đi lấy tiền ăn chơi Dũng và Minh cũng không hỏi thêm nhiều Sợ hắn nghi ngờ Lên đường đi quốc oai Tìm tay Hào để dò hỏi Nhưng Hào không có nhà Hiện tại không biết đã trốn ở đâu Hiện giờ họ đang hỏi thăm về tình nhân bên ngoài của Hào Biết đâu hắn ta đang cùng tình nhân ở đó Vậy hai anh phải cẩn thận nha Đừng lo cho mẹ con em Ở đây cũng có ông Nhân với chị Ly Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu Hai vợ chồng động viên nhau cố gắng Chỉ cần kiên trì thêm một chút Mọi chuyện sẽ tốt đẹp Khi nghe điện thoại xong Làng Anh đem tất cả nói lại với ông Nhân Ông câu mày một lúc sau đó bảo mọi người yên lặng Để ông một mình vào trong xe đàm phán Hai mẹ con kia bị giết ở trong xe Cái chết rất là tàn nhẫn thê thẩm Cho nên linh hồn cứ bấu víu lấy chiếc xe này Chờ đợi tìm người hợp mệnh để mà trút giận Ông nói không phải lúc nào người chết cũng bám theo kẻ đã hại mình So với việc trút hận ý lên người vô tội Thì đối diện với kẻ hại mình còn đáng sợ hơn thành thành một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai trong lòng họ, cho nên họ mới tìm người khác thế vào. Đây là một kiểu chuyển oán nghe qua rất vô lý và cực đoan, nhưng thực sự đã xảy ra. Có nhiều người chết bị ma gia kéo xuống thai chỗ, hay bị ám đến mức phải tự sát, cũng đều thuộc phạm vi chuyển oán này. Ông Nhân thắp một bó nhang, đi vòng quanh xe ba vòng trước, lại ba vòng sau, vừa đi vừa lầm rầm trong miệng. Sau đó ông cắm nhang ngay bãi đất sau xe, trút ra một cái chuông, tiếp tục đi vòng quanh xe thêm ba vòng nữa. Lần này chậm rãi và đều đặn hơn. Sau đó ông mở cửa xe chui vào bên trong, kéo hết rèm che lại, không cho ai bên ngoài nhìn thấy. Giữa trưa, đang là lúc giao mùa, nắng nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống mảnh sân im ắng. Hàng sớm đều đi làm hoặc nghỉ ngơi cả, chẳng có ai chú ý đến sự việc đang xảy ra ở nhà của Lăng Anh. Không ai biết ông Nhân đang làm gì trong xe. Chừng 10 phút sau, trèm xe đột nhiên bay loạn xạ. Ông Nhân bị đẩy, lưng đập vào mặt kính. Ông nghiến răng cắn máu đầu ngón tay, viết một dòng ngoằn ngoèo trên kính xe. Sau đó nhanh chân mở cửa xe nhảy xuống, đóng chặt cửa xe lại. Chiếc xe rung lắc rất dữ dội, chồng chành như đang di chuyển. Ở bên ngoài còn nghe được tiếng trinh trích cào móng tay ghi rợn lắm. Ông nhân hai tay ấn chặt lên cửa xe, lầm rầm một tràng dài. Bên trong chợt yên tĩnh trở lại. Ly chạy đến đỡ ông nhân, khóe miệng ông còn rỉ rỉ máu. Ông quẹt đi, ngồi bịch xuống thềm nhà. Mẹ con nhà này cứng đầu lắm, không chịu nghe lời ông khuyên đâu Bây giờ chỉ còn cách tìm ra hung thủ hoặc là thi thể thì mai ra. Tuy ông chỉ nói đến đó, Nhưng ai nghe cũng hiểu là anh lo lắng hỏi "Mây, ơi, dì mẹ con họ đâu rồi? Ở trong xe đó Ông tạm thời nhốt họ lại rồi Nhưng chắc không được lâu đâu Chỉ e nếu không nhanh mà mẹ con nó thoát ra được Thì ngay cả ông cũng không phải đối thủ đâu Trong lúc đó Dũng và Minh đã tìm đến căn nhà trọ Mà trước đây hào thuê cho nhân tình của hắn Đó là một căn nhà cấp 4 tương đối nhỏ Nhưng bên trong khá là đầy đủ Lắp điều hòa, tủ lạnh và nhiều thứ khác Chỉ là hiện tại không có ai ở Dò hỏi người xung quanh thì được biết Cô nhân tình ấy có một đứa con 4 tuổi Thường ngày gọi là Tôm Còn tên thật thì không ai biết Vì cô ta không hay giao tiếp với người xung quanh Tôm sao? Cái tên nghe quen lắm đó Dũng đâm chiêu suy nghĩ bỗng anh nhớ tới lời của bôn thằng bé nói là bạn tôm đánh nó đánh con mèo cá khô lại không cho thằng bé nói trao với bố mẹ nghĩ đến đây gương mặt dễ nhại mồ hôi của anh thêm tái nhợt ông làm sao gì ông biết thằng bé đó sao N nếu mà tôi đoán không nhầm thì hai người chết đó là mẹ con cô nhân tình của gã hậu mà bình nghe xong cũng giật bắn cả mình Thế nhưng cả hai chưa vội kết luận Lại đến tận nhà chủ trọ để hỏi thăm Thì được biết Cô ta tên là Phiên Người ở mạng ngược xuống Thường ngày đi làm bưng bê ở quán bia gần đây Nhưng hai mẹ con nhà này Đã biến mất cách đây hai tháng không thấy trở về Ông chủ trọ còn đang muốn Tìm mẹ con họ để đòi tiền thuê Nhưng gọi điện không nghe máy Định sẽ bán đồ trong phòng đi Để lấy tiền Cô Phiên này có một ông chồng Ừ, tôi cũng không biết có phải chồng thật hay không Nhưng thôi cứ gọi là chồng đi Anh ta thi thoáng lại đến chăm chúc hai mẹ con họ tốt lắm Sau khi mẹ con cô Phiên biến mất Anh ta cũng quay lại một lần Nhưng cũng vội vã đi ngay Lúc tôi đến và phải vào anh ta Tôi bắt anh ta trả tiền thuê Thì anh ta đẩy ngã tôi rồi phi xe đi mất đó. Nhìn anh ta lúc đó hốt hoảng lắm Minh và Dũng đang suy nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào Thì phía sau đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ Các anh không cần đi xa nữa đâu Tôi biết hết tất cả mọi chuyện Tôi sẽ nói các anh nghe Người này là vợ của Hào Cô ta trông già dặn hơn tuổi thật Gương mặt phản phất một nỗi bất lực và buồn bã Cùng với cam chịu Ban nãy họ đến nhà bố mẹ của Hào Người phụ nữ này chỉ một mực nói không biết Ánh mắt lãng tránh Trước khi đi Dũng nói với cô ta một câu Chồng cô nuôi nhân tình bên ngoài Còn sinh ra một đứa con Cô không thể không biết được Anh ta không xứng đáng để cô phải đánh đổi tương lai của cô và con của cô đâu Ba người bọn họ vào một cốc quán cà phê Rồi bắt đầu nói chuyện Lan phát hiện ra chồng mình ngoại tình nửa năm trước Lúc đầu cô ta chỉ nghĩ là anh ta chơi vui qua đường chán cơm thèm phở trong chốc lát. Chứ không biết anh ta đã qua mặt cô 5-6 năm nay. Con của họ được 6 tuổi, họ kết hôn 8 năm, thì anh ta ngoại tình được 6 năm. Không biết trước đó Hào còn lừa dối cô ta bao nhiêu lần nữa. Anh ta làm được nhiều thì cũng phá nhiều. Đến bây giờ còn muốn bán luôn cả căn nhà mà bố mẹ Lan mua cho. Khi thấy Minh và Dũng tìm đến, cô rất sợ. Với cô lo lắng rằng chuyện chồng mình làm, Sẽ gây ra nhiều sóng gió Gia đình không yên ấm Đứa con trai còn nhỏ cũng sẽ vì bố nó Mà tương lai mờ mịch Cho nên cô tìm cách trốn tránh Sau khi Dũng và Minh đi rồi Trong lúc cho con ăn Đứa bé vô tình thỏ thẻ nói với cô Mẹ ơi Sáng nay con đi học Con đẩy ngã bạn Cô giáo không có mắng con Nhưng mà cô nói Một cậu bé ngoan sẽ biết nhận lỗi của mình Nếu mỗi người đều biết sai mà sửa, thì sẽ không có ai phải buồn. Có phải vậy không mẹ? Lan ngẫm nghĩ mãi. Cuối cùng cô chọn cách nói ra sự thật. Nếu không sau này cô làm sao dạy dỗ con. Cách đây hơn nửa tháng, nửa đêm có người đến nhà tìm hào. Anh ta ra ngoài nói chuyện, Lan lén đi theo. Cô còn tưởng anh ta đi cặp bồ nhí, nhưng hóa ra là một người đàn ông không rõ mặt. Anh ta đưa cho Hào một sắp tiền, còn nói ra chuyện đã xử lý hai mẹ con người tình khi chú đáo. Lan lén mở ghi âm điện thoại, ghi lại nửa sao của cuộc trò chuyện. Đoạn ghi âm kéo dài hơn 5 phút, tuy là khá nhỏ, nhưng vì đêm yên tĩnh cho nên âm thanh khá là rõ. Trong cuộc đối thoại cũng đề cập đến chiếc xe đã được bán cho một gara với giá rẻ, hoàn toàn không bị ai nghi ngờ là từng có người chết ở đó. Vậy Hào có biết đến đoạn kia âm này hay không? Không Chúng tôi bình thường không đụng vào điện thoại của nhau Anh ấy không nghi ngờ gì cả Thế bây giờ anh ta đâu rồi? À, tôi cũng không rõ nữa Anh ấy đưa mẹ con tôi về đây Cho biệt tâm biệt tích Ngay cả điện thoại cũng bỏ lại nhà à, Hôm đó tôi gọi điện đến Là cô nghe máy có phải không? Ừ là tôi Lúc đó tôi vừa sợ vừa giận Cho nên cuộc gọi nào đến tiệm Tôi cũng đều từ chối cả Lan lấy điện thoại ra Gửi cho Minh và Dũng bản ghi âm Sau đó không nói gì thêm mà rời đi Lúc hai người đi ra khỏi quán cà phê Đang định đèo nhau đến đồn công an Thì bị mấy chiếc xe máy chặn đường Năm sáu thanh niên xăm trổ cầm theo côn và gậy Giữa đường phố muốn hành hung người khác Bọn chúng giả làm đội nợ Thuy Nói oan oan Nếu như không đi theo Sẽ khiến cho cả hai phải đổ máu Bốn người này chắc chắn là do đoàn trung tiến cử đến Mới sáng tìm đến hắn Bây giờ hắn đã không ngồi im được rồi Minh và Dũng nhìn nhau Minh chợt hét lên các bạn nữa rồi Chớp thời cơ đám công đồ quay đầu nhìn Dũng trộn ga phóng vụt qua Hai người còn thuận chân đạp ngã hai tên xâm trổn Bọn chúng chửi tục ẩm lên, leo lên xe phóng theo. Cuộc trượt đuổi náo loạn đường phố diễn ra, tiếng quát tháo chửi rủa liên hồi Mãi cho đến khi xe cảnh sát cội đuổi theo, bọn họ mới dừng lại. Đám xăm trổ nhanh chóng thối lui. Dũng và Minh được các anh cảnh sát đưa về đồn, thật đúng với ý muốn của hai người. Họ ngay lập tức trình lên đoạn ghi âm, nói rằng họ nghi ngờ trong chiếc xe mà nhà Dũng đã mua đã xảy ra một vụ tai nạn. Cảnh sát bán tính bắn nghi, nhưng căn cứ vào những gì nghe được trong đoạn ghi âm, họ phải bắt tay lập án và điều tra. Dũng và Minh lao nhanh về nhà Dũng, cũng mai đoàn trung tiếng còn chưa động gì tới người nhà anh. Nhìn chiếc xe du lịch nằm im liềm trong sân, Dũng hơi rợ người. Minh nói phải về nhà một chuyến, bảo có gì thì gọi điện cho anh. Ông Nhân ngồi ngoài bậc thềm trước mặt là một bát gạo cắm đầy chân nhanh Lăng Anh nói ông đã ngồi như thế mấy tiếng đồng hồ Để phong ấn tạm thời mẹ con nhà quỷ bên trong xe Không ai được làm phiền ông Trời tối hẳn Mồ hôi vả ra đầy tráng ông nhân Mặt ông dần tái nhợt đi Nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy Đột nhiên chiếc xe lại tiếp tục động đậy, Rèm bên trong một lần nữa thốc lên Những tiếng móng tay trên trích cao vào mặt kính Khiến cho mọi người kinh sợ Làng Anh ôm chặt lấy coupon vào trong nhà Ly và hai đứa con của cô Cũng ở đây Bên ngoài ông nhân vừa đứng dậy Đã lão đảo ngã quỷ xuống Ôm lấy ngực với vẻ mặt đầy đau đứng Ông rút ra một lá bùa nghiêng ngã đi về phía chiếc xe Định dán lên Nào ngờ có hai cái bóng từ trong xe Đã bay vụt lên Điên cuồng muốn xông vào trong nhà Nằm chặn đô lại Một cái bóng trắng ngay trên thềm nhà Cũng xông ra cản trở bóng đen lớn hơn. Nhưng đã bị cái bóng nhỏ ôm lấy chân kéo ngược trở về. Nhân lúc đó, bóng đen ma quái của người phụ nữ cười lên khanh khách lao vào bên trong. Vụt một cái đã cướp được coupon từ trong tay Lang Anh. Mặc kệ thằng bé gạo thét, đem nó chạy lên tầng hai. Lang Anh xông lên đầu tiên. Những người khác cũng chạy theo. Tiếng bước chân ầm ầm đầy hoảng loạn. Nhưng lúc Lang Anh vào được trong phòng, Thì cửa đóng sập lại Nhốt tất cả những người khác ở bên ngoài Cô Kinh Hải nhìn người phụ nữ máu me đầy người Đang cầm chân cô Bon dốc ngược lên Thằng bé khóc thét lên Dãy dụa trong vô ích Người phụ nữ bắt đầu cười lên điên dại Hai mắt cô ta đục ngầu màu máu Bàn tay túm lấy chân thằng bé Di chuyển về phía cửa sổ đang mở Đừng làm như vậy Tôi xin cô Tôi phản xin cô đừng hại con tôi mà Làng Anh vừa khóc Vừa quỳ xuống dập đầu Sau đó cô nhào tới Nhưng bị ma nữ kia vẫy tay Hất tung về phía sau Lưng cô đập vào bức tường thô cứng Cô nhăn nhó mặt mũi ngã xuống sàn Nhưng cô không có cảm giác đau Chỉ một mực muốn cứu con trai mình Nếu cô muốn Xin hãy hại tôi đi Xin hãy tha cho con trai của tôi Bên ngoài đang đập cửa ầm ý Nhưng làm cách nào cũng không thể phá ra được Mà nữ thở vị vò Ánh nhìn căm phẫn Dường như tất cả mọi thứ trước mắt Đều khiến cho cô ta cảm thấy chán ghét Và muốn hủy hoại đi Từng lời cô ta nói ra Đều là không cam tâm Anh ta đã từng hứa Sẽ cho mẹ con tao Một chúng tử tế để nương nhờ. Tao không đòi hỏi gì cả Tin tưởng anh ta Cuối cùng thì sao Tao và đứa con khốn khổ của tao Đều bị giết chết Thật tàn nhẫn Khốn nạn mặt mà. Mày có biết cảm giác nội tạng Bị lấy ra lúc còn hơi thở Nó như thế nào hay không Đau đớn Quốc hận Bung giết chết tất cả Tại sao trong khi mẹ con tao đau khổ như thế Những người như chúng mày Lại được sống tốt chứ Lang anh bò trên sàn Cô vừa khóc vừa vương tay lên Càng tiến tới gần Mà nữ càng lùi về phía cửa Đưa cô Bon chạm tới bầu cửa sổ Tôi xin cô hãy thai cho con trai tôi Cô và tôi đều là mẹ Cô yêu thương con mình Tôi cũng yêu con trai của tôi Tôi xin cô Cô có thể giết chết mẹ con tôi Mẹ con cô cũng không thể nào sống lại được nữa Cái hại cô vẫn nhỡn nhơ ngoài kia Sống trên xương máu của mẹ con cô Cô phải đi tìm chúng chứ bà nữ trong thoáng chốc giống như bị lay động Nhưng ngay lập tức cô ta càng thêm phẫn nộ mà trích lên Cầm bộ đi Tao sẽ đi tìm chúng nó Nhưng tao muốn được một lần sống hạnh phúc Của con trai tao Tao chỉ muốn mẹ con chúng mày chết đi Tao có thể ở bên cạnh chồng mày rồi Làng Anh nghiến chặt răng Vừa cười vừa khóc <cười> Cô đúng là một con khốn bóc ba mẹ tôi Lúc còn sống Cô xéng vào gia đình người khác Chết đi rồi Lại muốn người dâu tội phải chịu tổn thương mà mình từng gánh chịu <cười> Loại đàn bà độc ác như cô Con trai cô có người mẹ như thế này Thật tội nghiệp Thật là đáng thương mà Bà nữ bị kích động Lao tới tóm lấy cổ áo Lan Anh Nâng cô lên Hai con người tràn đầy sự giận dữ <cười> Sao Tôi nói đúng quá mà phải không Khi còn sống Cô vô dụng không bảo vệ được con trai mình. Chết đi rồi không tìm kẻ xấu báo thù. Lại lấy người vô tội ra để thỏa mãn nỗi ức hận của mình. Cô sợ bọn chúng có đúng không? <cười> Cô chết rồi. Cô và con đã hóa quỷ rồi. Vậy mà vẫn còn sợ. Không dám đi tìm kẻ đã giết mình. Hơi thở lạnh buốt và hôi thối của ma nữ phả vào mặt lăng Anh. Cô rùng mình, trừng mắt nhìn lại. Giờ đây trong cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất Chính là làm sao cứu được con trai mình Ngay lúc này Cô ở đây hại gia đình tôi Bọn khốn giết mẹ con cô vẫn ở ngoài kia Khoan khoái tiêu tiện bán nội tạng của mẹ con cô Cô Đến chết rồi Vẫn không thể nào hạnh phúc được Với cô không biết bảo vệ hạnh phúc của mình Không bảo vệ được con trai mình Cô không xứng có được nó à, Căm mộm cho tao Ma nữ la lối ôm sầm Cô ta ôm lấy đầu Thả rơi cu Bon và Lan Anh Cô lao đến ôm con Xích vào một góc Nhìn ma nữ đang phát điên Cô ta đang không ngừng bò đầu bức tài Tao phải tìm chúng nó Tao phải giết hết chúng nó Không tha thứ được cho chúng nó Đột nhiên cửa bật mở tung ra Ma nữ lao vụt ra ngoài nhanh như chớp, Dũng chạy đến chỗ vợ con Làng anh bây giờ mới hòa lên khóc nứt nở Cô đã nghĩ Nếu như ma nữ thả cô Bon xuống Cô cũng sẽ lao theo Nhưng cô biết mình không thể để con chết được Chỉ cần lừa được cô ta vào trong Thì sẽ có cơ hội cứu được Bon Kết quả là cô đã đúng Cô rất sợ Sợ đến hai chân đều mềm nhũng ra cả rồi Tiếng của Ly đánh động từ bên ngoài vang lên Mẹ con của ta đi cả rồi Ông Nhân nói phải đến chỗ kẻ giết bọn họ Ngăn không để cho họ giết thêm ai nữa Chiếc xe du lịch hiện giờ không còn bị hồn ma hai mẹ con kia ám nè Dũng lái xe đưa theo ông Nhân và Ly rời đi Thẳng đến nhà của đoàn Trung Tiến Đến nơi Thấy nhà hắn đang loạn như ông bở tủ Vợ con hắn đang gạo khóc ôm sờm mà chạy ra đường Hàng xóm tụ tập rất đông Bên trong nhà Cửa đóng kín, Vàng lên những tiếng hò hét Đấm đá Đổ vỡ ầm ầm Nghe người ta bàn tán Hai tên làm công cho nhà tiếng đột nhiên nổi điên Cầm dao rượt hắn chạy khắp nơi Người ta đã gọi cho công an Rất nhanh công an cũng tới Họ mất một lúc mới cài được cửa xong vào Đoàn trung tiếng chui vào tủ Là hét thảm thiết Hai tên làm công kia cứ như người mất hồn Chém lia lia vào cửa tủ Giết Phải giết nó Tạc xúc sinh Giết chết nó đi Những từ ngữ lặp đi lặp lại Khiến cho người ta dựng cả tóc gái Ông Nhân ở bên ngoài lầm rầm gì đó Rút ra một lá bùa đỏ đốt cháy lên Hai gã đang cầm dao đột nhiên cứng đơ cả người và xuống đất. Đoàn Trung Tiến được cứu ra, thương thế không quá nặng, được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Hai người làm của Tiến cũng tỉnh lại, ngơ ngác khi bị cảnh sát cầm tay định giải đi. nhưng lợi của bọn họ chẳng khác nào chối tội, trong khi đó vụ việc đều được mọi người chứng kiến từ đầu tới cuối. Dũng nhận ra, hai tên này cũng cùng nhóm với đám xâm chỗ hội chiều chặn đường mình. Anh liền theo đến đồn công an. Lý bẫy taxi Cùng với ông nhân tiệm hai mẹ con nhà quỷ kia Bên trong xe còn có bóng của một người đàn ông nữa Đó là Nam Chồng của Lý. Hai tên đàn em kia nhanh chóng khai nhận ra vụ việc hồi chiều Còn chuyện giết người thì có chết cũng không nhận Cảnh sát chỉ đành tạm thời giam giữ Đợi tiếng tỉnh lại sẽ điều tra sâu hơn Cảnh sát cũng căn cứ vào lời của Dũng Và đoạn ghi âm kia để tìm kiếm hào Nhưng anh ta cứ như bốc hơi vậy Không có một chút tin tức nào Ông Nhân và Ly ngay trong đêm đó Đi theo linh hồn hai mẹ con quỷ Tìm đến một nơi đồng không mong quạnh Được họ chỉ điểm liền đào bới một hồi Thì thấy các mảnh thi thể của hai mẹ con Bùi sâu trong lớp đất bùn. Bình thường ít ai đi đến nơi này khả năng phát hiện tra là cực kỳ thấp Hai người leo lên ngồi bên vệ đường Gọi cho cảnh sát báo án Thở lên hồng học vì mệt mỏi Nam ở sau lưng nắm bóp do so vai cho vợ Sau đó tới lượt ông nhân Ông cười cười nói <cười> Sau này cứ về chỗ của ông đi Đi qua đi lại nhiều Các thánh biết mặt hết rồi Sao giúp ông làm việc công quả đi con Nam chỉ cười cười không đáp Đợi một lúc cảnh sát cũng tới Dẫn theo cả chó nghiệp vụ đào hết tất cả thi thể của hai mẹ con lên. Trải qua các bước khám nghiệm và điều tra, chân tướng cuối cùng cũng lộ diện. Đoàn Trung Tiến vừa tỉnh dậy, đã sợ đến gần như phát điên, lẩm nhẩm gạo rú. Sau đó hắn chịu không nổi nữa, phải kể ra toàn bộ sự tình. Mẹ con của người chết kia là nhân tình của Hào. Hào và Tiến có mối quan hệ làm ăn từ lâu, thi thoảng gặp nhau trong vài cuộc nhậu. Vì mẹ con Phiên muốn Hào phải chăm lo cả đời Cho cô ta và con mình một danh phận Hào đâm ra chán ghét và mệt mỏi Vợ hắn cũng biết hắn ngoài tình Trong ngoài không yên Chửi chó mắng mèo suốt ngày Hắn mới đem hết những ngang trái đổ vỡ trong gia đình Đổ lên đầu mẹ con Phiên Đúng lúc đó thì Tiến gặp Hào Hai người rủ nhau đi uống rượu Không biết do rượu hay là do sự độc ác trỗi dậy Che mờ đi nhân tính Mà một dao kẹo máu đã được lập ra Nghĩa là tiếng giúp Hào giải quyết hai mẹ con nhân tình Và đổi lại tiếng có thể dùng nội tạng của họ Để rao bán ở chợ đen Tiếng nói Đang lúc công ty thiếu vốn Sợ là sẽ phá sẵn Nên hắn quyết tâm làm liều Mẹ con nhân tình của Hào lại không có ai chống lưng Không ai bảo vệ Nên chết đi rồi Chỉ cần làm sạch sẽ thì chẳng sợ sẽ bị phát giác ra Tiến đã từng đi học trung cấp y trong một thời gian Tuy chẳng giỏi gian gì Nhưng cũng là một kẻ bạo tai Hắn kể ngày hôm bắt hai mẹ con Phiên Rồi đánh thuốc vứt vào trong xe Hắn đã uống hết một chai táo mèo nửa lít Hắn tưởng khi sai thì hành sự sẽ bớt trung tay Nhưng hắn lúc đó lại vô cùng tỉnh táo Hắn nhớ rõ từng chi tiết Từng cử động của hai mẹ con Phiên Hơi thở của họ bị tước đoạt đi như thế nào Hắn đều ghi nhớ Bác sĩ dùng thuốc cây mê để phẫu thuật Nhưng hắn là đoạt mạng người Khi họ còn sống Hắn cứ thế cắt từng nội tạng ra Đặt vào hộp trữ đông Trong đầu hắn lúc đó Ngoài máu ra Thì chỉ còn khoản tiền khổng lồ đang treo ở trước mắt Hắn sốc lại tinh thần Nhanh chóng giải quyết hết hai mẹ con phiên Trong mấy giờ đồng hồ Làm xong lại đem từng mảnh thi thể đã cắt rời của mẹ con họ chôn xuống một bãi đất bùm lầy ít ai lui tới. Sau đó thẳng nhiên đem chiếc xe đến cho em trai mình là đoàn Trung Hải dọn dẹp sạch sẽ. Hắn nói dối rằng đêm qua có thai phụ sinh con trên xe. Em trai hắn là một thằng nghiện, không được thông minh cho lắm, lại rất thiếu tiện, nên hắn chỉ cần chốt lại bằng một câu. Rửa sạch sẽ xong thì lấy cái xe này mà đi. Anh sắp mua xe mới. Ngày mai đi làm giấy tờ sang tên cho chú luôn. Chỉ như vậy mà Hải đã cắn câu. Tận lực rửa sạch sẽ hết đi tội ác mà anh trai mình đã gây ra. Cảnh sát cũng tìm được cả hung khí gây án của Tiến chôn trong bùn lầy, lẫn với thi thể mẹ con viên. Nội tạng của hai mẹ con được họ bán trải đi khắp chợ đen, không có khả năng tìm lại được. Quy tắc ngầm ở chợ buôn nội tạng, Chính là chẳng bao giờ người bán biết được Người mua là ai Càng không biết được đến kẻ cầm đầu đường dây đó Nhưng chuyện này là việc của cảnh sát điều tra Người bình thường không nên nhúng tay vào Ngoài lượng nội tạng được khiến tặng của người sắp chết Còn có những người tự đặt bút ký Vào giấy bán nội tạng Đặc biệt là thận Với mỗi người có hai quả thận Mất đi một bên thận Vẫn có thể sống như một người bình thường Đương nhiên Về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Nhưng có nhiều người bất chấp Sẵn sàng bán đi một bên thận Để có tiền phục vụ cho những mục đích riêng của mình Ngoài ra cũng có rất nhiều kẻ tán tận lương tâm như tiếng Kiếm tiền trên nội tạng của người khác Nếu như không phải da thịt bên ngoài dễ phát sinh nghi ngờ Thì có lẽ hắn cũng đem bán hết cơ thể của mẹ con phiên Y như bán thịt ngoài chợ vậy Điều nằm ngoài dự tính của đoàn trung tiến Là cuộc nói chuyện đêm đó Bị vợ của Hào là Lan lén ghi âm lại Càng không ngờ linh hồn hai mẹ con Phiên Đều ám lại trong chiếc xe kia Gây ra nhiều chuyện quỷ dị cho gia đình Dũng buộc anh phải tìm cách điều tra Mấy ngày sau khi đăng tin truy nã Hào lên đồng công an Ở mãi tận Cà Mau đầu thú Hắn không thể ngủ được Đêm nào cũng nghe thấy tiếng thang khóc bên cạnh giường hắn bị bướm cổ bị xu ngã lăn lóc trên cầu thang hắn sợ nếu như cứ kéo dài thì hắn sẽ bị quỷ dọa chết hắn thà ăn cơm tù còn hơn bị hành như vậy lúc đến đầu thú trong hắn không khác gì người bệnh lâu năm lại bẩn thiểu dơ dái người gầy tớp da bợt bạc hai mắt thâm quầng nhìn vô cùng khổ sở hắn nói trước lúc đến đây hắn trời xuống cống các người bốc đầy mùi xúi ý Đoàn Trung Tiến bị kết án tử hình. Đinh Văn Hào tiếp tay cho tội ác nhưng không tham gia quá trình giết người, lĩnh án 15 năm tù giam. Số tiền bán nội tạng của hai mẹ con đều bị tiếng đem bù lỗ vào công ty. Sau khi hắn bị kết án, công ty cũng bị đem ra rao bán. Số tiền thu lại được gửi về cho người nhà của nạn nhân. Trong chuyện này, người thiệt hại là hai mẹ con nhân tình. Nhưng người khổ sở lại là gia đình của Dũng và Lan Anh. Nếu như không có những người tốt giúp đỡ Không có con mèo cá khô nhà hàng xóm Chỉ sợ nhà họ Đã xảy ra chuyện không may rồi Hai mẹ con phiên sau đó được ông nhân đem gửi lên chùa Cùng một nơi nghe giảng với Nam Chồng của Ly Xích chút nữa mẹ con họ đã bị thù hận Che mờ lý trí Đánh mất bản tính của mình Mà hại chết mẹ con lang Anh Lan nói đúng Họ đã chịu tổn thương Không thể lấy tổn thương đó Làm cái cớ để đi tổn thương người khác Một ngày đẹp trời mùa đông Ly dẫn hai đứa bé sông sinh đến nhà Lan Anh Từ những người không quen biết Trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi Đã trở thành bạn bè của nhau Ly nói cô từng rất đau lòng khi mất đi người mình yêu Nhưng anh hy sinh để cho cô và con được sống Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh Giống như được an ủi rất nhiều gia đình mình cũng tới. Vì anh rời ghế nhà trường và lao vào đời từ sớm, nên bây giờ hai vợ chồng đã có tới ba mặt con. Sau khi biết được khách chân tướng sự việc, mình Hải hùng quả quyết: "Ơi, sao cái vụ này á, tôi phải điều tra thật kỹ trước khi mua xe, tránh là một lần nữa bốc về một chiếc xe quỷ á." Mình còn nói thêm: "Anh sẽ lấy lại chiếc xe này và cải tạo một chiếc xe mới cho nhà Dũng." Nhưng sau khi bàn bạc với vợ Giống vẫn giữ lại để sử dụng Ma quỷ Chưa chắc đáng sợ bằng lòng dạ con người Năm nay Ba tuyết lại ngập trời Trong tiếng gió vung vút Vọng lại tiếng du khách cười đùa huyên náo Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn "Chiếc xe quỷ ám" của tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.